Tiên nhịt tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huýt công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.og quyển tám Liên Minh Bí ẩn chương một mạnh mẽ dọc đường đi Vương Lâm triển khai tốc độ tới cực hạn. Di chuyển khiến cho tinh vô bên ngoài như bị một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng, bị quét về hai phía, như mây khói bị xuyên thẳng qua. Dựa theo sự hiểu biết của vương lâm, tinh vực thất sai đã rơi vào trạng thái nửa phong tỏa, ngăn cản ngoại nhân bước vào. Sự phong tỏa này là do cấp bật tinh vực, hóa thành một cái trận pháp hình tròn có rất nhiều tu sĩ của tinh vực thất sai thay đổi vị trí phòng thủ. Điểm này thì hoàn toàn khác so với tinh vực lục sai Vương lâm bay đi rất nhanh tung hoành trong tinh vực lục sai Thế như trẻ tre xuyên qua tinh vụ liên miên không dứt. Dọc đường đi cũng xuyên qua rất nhiều đại lục trôi nổi Tốc độ hắn nhanh quá khiến cho lượng lớn tinh vụ chuyển động Lại càng khiến cho những bão quái trong tinh vực lục sai chú ý Nhưng vừa thấy tốc độ của Vương Lâm thì cho dù là lão quái có thần thông cũng đều chấn động tâm thần, lập tức lui ra phía sau, không dám ngăn cản Vương Lâm đi tới tùy ý để cho hắn xuyên qua tinh không bên ngoài đại lục. Trong tu chân giới, tu vi là đại biểu cho hết thảy cường giả nhất định được tôn trọng. Mà giờ phút này Vương Lâm thể hiện ra tốc độ đã đủ để chứng minh chỗ cường đại của hắn. Nhất là dưới tốc độ này Thần thức của người khác căn bản không thể tập trung Càng không thể thấy rõ tu vi của hắn Do đó ôm nhiều chuyện không bằng bước đi Một chuyện tốt nhất là không để ý đến hắn Nếu không phải là vương lâm Thì trong tinh vực lục sai này Chẳng có kẻ nào dám kiêu ngạo phi hành như thế Nếu không đi vòng quanh để tránh các đại lục của các tôn phái Thì tất nhiên sẽ bị ngăn trở Thậm chí sẽ phải lo mất mạng Từ tinh vực lục sai tới tinh vực bát sai, dù lấy tốc độ của Vương Lâm thì cũng rất lâu mới tới nơi. Nếu mà hắn lại còn cố kỳ các tôn phái dọc đường mà phi hành quanh quẩn thì càng tốn thời gian nhiều hơn. Cho nên Vương Lâm đơn giản là cứ kiêu ngạo mà phi hành đi thẳng một đường, mặc kệ là phía trước có đại lục gì có tôn phái nào cũng không thể khiến hắn đi vòng. Đoạn đường này không có bất kỳ một tu sĩ nào có can đảm ra quấy nhiễu hắn Nhưng có một vài lão quái đi ra theo sau xa xa Tốc độ tuy kém vương lâm nhưng vẫn theo sau Hiển nhiên là muốn tìm hiểu tại sao một tu sĩ đại thần thông lại tới tinh vực lục sai này làm gì Trong tinh vực lục sai đi gần 10 ngày Vương lâm xuyên qua vô số tôn phái Dần dần tới phòng tuyến tinh vực thất sai phong tỏa Thế là ngoài vùng tinh vực lục sai bị phong tỏa này thì đều rất hiếm khi gặp tu sĩ Vương Lâm nhìn về phía phạm vi thất sai tinh vực Nơi đó lói lên một mảnh quang Hợp thành một đại trận khổng lồ ngăn cản tất cả tu sĩ tiến vào Trừ phi là có ngọc sản thông hành Nếu không người xông vào chưa nói có thể phá tan trận pháp hay không Lại sẽ gặp phải tu sĩ tung phái thất sai phòng ngự trận pháp ra tay chém giết thần sắc vương lâm như thường. Hắn hiển nhiên là không có ngọc sản thông hành, nhưng tốc độ không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên, lao thẳng vào đại trận phong tỏa tinh vực thất sai. Phía sau hắn xa xa cũng có hơn 10 lão quái của tinh vực lục sai. Bọn họ không có tốc độ như vương lâm nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được ba động ở phía trước. Từ lúc vương lâm tiến sát tới bờ thất sai tinh vực, Thần sắc bọn họ trở nên ổ quái cảm thấy không còn gì thú vị nữa Hiển nhiên là lão quái này chỉ trở về tinh vực tương ứng của hắn mà thôi Tuy kỳ quái là không biết vì sao lại không dùng truyền tống trận của tôm phái Nhưng cũng không có gì đáng suy nghĩ Nhưng khi bọn hộ chuẩn bị rời đi thì trong nháy mắt đột nhiên xoay người lại nhìn chầm chầm về phía trước Trong tinh vụ tư vô, cả đám người đều cảm nhận được người này tốc độ một đường không những không giảm mà lại còn nhanh hơn. Đám lão quái này hiển nhiên tâm trí hơn người, liếc mắt là có thể nhận ra đối phương không có ngọc giản thông hành mà định sông qua trận pháp. Chuyện này khiến đám lão quái phấn chấn hẳn lên. Chuyện náo nhiệt thế này hiển nhiên là họ muốn xem tận mắt quyết không thể bỏ qua. Chuyện này không ngờ đi có mấy ngày lại có thể xem người ta phá trận. Uy nghiêm của tinh vực thất sai đã rất lâu rồi chưa có người nào có dũng khí khiêu khích lại càng không nói tới người có gan xông vào đại trận phong tỏa. Thần sắc vương lâm như thường tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách tới đại trận phong tỏa thất sai tinh vực càng lúc càng gần. Từ xa có thể nhìn thấy như một đạo lưu tinh, Lấy tốc độ không thể tưởng tượng được ầm ầm lao thẳng tới đại trận Các tu sĩ trông coi đại trận của thất sai tinh vực đều nhìn thấy cảnh này ầm một tiếng, vương lâm đã đánh thẳng vào đại trận Những tiếng ầm ầm vang vọng kinh thiên động địa quanh quẩn khắp tinh không làm sáo động ả tinh vụ Chỉ thấy đại trận khổng lồ kia lói lên quang kịch liệt Lại có những tiếng răng rắc liên tục truyền ra Trong thời gian ngắn Một tiếng nổ ầm ầm lại vang lên Trên đại trận xuất hiện vô số the nứt Với tốc độ cực nhanh lan ra đào mắt một cái đã thành ràng như mạng nhện Cuối cùng ầm ầm sụp đổ Hóa thành vô số mảnh nhỏ Dưới luân lực lượng kinh thiên đánh vào kia Liền bị thổi ra bốn phía Thân ảnh vương lâm tới đây cũng không dừng lại chút nào Phá tan đại trận xong liền xé gió lao đi Phóng vút về phía xa Xuyên qua những tu sĩ trông coi đại trận đang chừng mắt há mồm mang theo một cỗ khí thế khiến tâm thần người ta hịch chấn, khiến bọn họ theo tiềm thức phải nhanh chóng lui ra chơ mắt nhìn vương lâm rời đi, không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả một câu nói cũng không dám thốt lên. Những lão quái ở lục sai tinh vực giờ phút này cũng đã đứng ngây ra. Dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng chính thức chứng kiến cảnh tượng đó vẫn khiến tâm thần họ chấn động. Nhìn quang lói lên rồi đại trận phòng tỏa sụp đổ, những lão quái này lập tức cười rộ lên. Người này quả nhiên là lão quái đã đạt tới thiên nhân suy. Nếu không thì quả quyết không thể nào phá vỡ đại trận như vậy. Việc này chẳng quan hệ gì với ta, cứ đợi xem các tôn phái của thất sai tinh vực xử lý chuyện này thế nào đi thú vị Tính cách của lão quái này đúng là hỉ nộ vô thường Không đi chuyển tống trận mà ngược lại đi phá trận sông qua Hiển nhiên là không thèm coi thất sai tinh vực vào đâu Bước vào tinh vực thất sai, tốc độ vương lâm lại càng nhanh hơn, quét ngang qua tinh vực Chỉ cần qua thất sai tinh vực là có thể tới bát sai. Vị trí của phong tiên giới chính là ở nơi đó. Chẳng qua thất sai tinh vực cao thủ đông đảo, hiển nhiên là vượt xa lục sai. Đoạn đường này vương lâm phóng nhanh đi, lao thẳng qua tinh không nhưng ngay khi hắn mới tới gần thì lập tức bốn luồng khí tức toái niết điên cuồng tuôn ra. Bốn cổ khí tức này mang theo thần thức ngăn cản phía trước. Muốn lưu vương lâm lại. Đạo hữu vương nào xông vào tông phái chúng ta chẳng lẽ muốn rời đi như vậy sao? Thần niệm âm hàn vang vọng, lập tức bốn đạo thần thức liền lao thẳng đến vương lâm. Vương lâm do dù thương thí chưa lành nhưng bốn đạo thần thức của tu sĩ toái miếp muốn lưu há lại là không có khả năng. Thần sắc hắn bình tĩnh, vung tay phải lên phía trước đột nhiên có một trường ấm thật lớn biến ảo ra Trường ấm này vô cùng khổng lồ, dường như có thể bao phủ cả đại lục. Trong nhát mắt khi nó xuất hiện, thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại, không ngờ khiến cho cả tinh không run rẩy vặn vẹo. Một cổ tiên uy minh mông trong nháy mắt phủ xuống thiên địa. Trường ấm này xuất hiện liền điên cuồng quét tới bốn đạo thần thức kia. Trị linh ấm thần thông tu sĩ bốn đạo thần thức kia lập tức lộ vẻ không tin không chút do sừ nhanh chóng lui lại tránh né nhưng trường ấm to lớn kia ầm ầm quét ngang trực tiếp đánh thẳng lên bốn đạo thần thức này những tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên khắp thiên địa hình thành một lực trùng kích điên cuồng tỏa ra bốn phía ngay cả đại lục của tôn phái lúc này cũng chấn động mạnh mẽ Không ngờ sứ lực này cũng bị đánh bay đi trăm trượng. Trường ấm khổng lồ này ấm ầm đánh tới, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực càng lúc càng lớn bên trong truyền xa khí tức càng kinh thiên động địa. Vương Lâm sau khi đánh ra trường ấm này liền lao đi. Có trường ấm này mở đường, hết thảy tinh vụ trong tư không đều bị đẩy sạc ra. Chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhanh tới khó tin. Vương Lâm sau khi rời đi trong tông phái trên đại lục vừa bị đánh bay đi trăm trường yên, từ bốn lầu cắt ở bốn phía đông tây nam bắc có bốn lão giả đang ngồi toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ vô cùng, đồng thời bay ra đứng trên bầu trời nhìn hướng Vương Lâm biến mất ở xa xa, vẫn còn cảm nhận được thiên địa nguyên lực ở nơi đó đang ầm ầm nổ tung và điên cuồng ngưng tụ. Bọn họ khiếp sợ dịch linh ấm nọ, hoảng sợ vì người có tu vi thần thông thi chẳng dịch linh ấm. Người này mạnh đủ để quét ngang thất sai tinh vực. Cũng may mà mình không có treo chọc quá tới hắn, cũng chưa lộ ra sát khí, chỉ là muốn lưu lại mà thôi. Một trưởng kia tuy làm mình bị thương nhưng người này rõ ràng không muốn tốn sức vô ích, nếu không thì... Bốn người nhìn nhau một chút. Cũng hít sâu một hơi trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Sịt linh ấm mở đường mang tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa. Thiên địa nguyên lực vô tận điên cuồng bị hút vào trong đó. Khiến trường ấm càng lúc càng lớn. Nếu đổi lại là 100 năm trước thì vương lâm đã không thể điều khiển nó được nữa. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn còn thừa sức. Hắn ở phía sau trường ấm một đoạn đường phóng đi ở phía trước xuất hiện một cái bóng hóa ra là một đại lục hoang dã. ầm một tiếng trưởng ấm đánh thẳng lên đại lục nọ. đại lục này chấn động lập tức xuất hiện vô số heo nước cuối cùng bị trưởng ấm xuyên qua. đại lục này bị phân thành hai. uy lực thế này thì trong thất sai tinh vượt ai có gan cản trở. Thường thường những người từ xa thấy tôn phái mình có khả năng cản đường đều huy động cả tôn phái ra liều mạng dùng toàn lực đẩy đại lục rời đi mấy ngàn trượng mà nhường đường cho hắn. Dùng thời gian gần 10 ngày có dịch linh ấm mở đường, vương lâm dần dần tới được tinh vực bát sai. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Âu chuyện chấm o giờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1231 Con giết lừa Giờ phút này dịch linh ấm đã trở nên to lớn khủng khiếp Sau khi hấp thu rất nhiều sức mạnh thiên địa uy lực ẩm chứa bên trong đủ để khiến cho tất cả toái niết Tu sĩ phải run rẩy sợ sệt Từ 3 ngày trước Sau khi sự khống chí của Vương Lâm đối với dịch linh ấm này đã đạt tới cực hạn, hắn liền chặt đứt sự hấp thu của ấm này đối với sức mạnh thiên địa ầm ầm một mạch trong khi tinh vụ đang quay cuồng lùi lại, dần dần khoảng cách tới bát sai tinh vực đã ở xa xa trong tầm mắt. Hành trình 20 ngày liên tục khiến cho Vương Lâm rất là mệt mỏi nhưng hai mắt lại sáng ngời một cách dị thường. Trên đường hắn đi như tên bắn, nhưng cũng theo sự vận chuyển của tâm thần, không ngừng nuốt đan dược, nên thương thế cũng dần dần khôi phục. Bát sai tinh vượt so với tầng thứ bảy không hề có tuyến phong tỏa, nhưng lại có một tầng xương mù dày đặc. Tầng xương mù này cực kỳ minh mông, vần quanh cả vân hải, mãnh thú ở bên trong phần lớn là từ cấp 10 trở lên, còn có mãnh thú cấp 12 ẩn nấp ở sâu bên trong. Nơi này có rất nhiều mánh thú, là nơi hung hiểm mật nhất trong vân hải tinh vực. Nơi này được gọi là loạn thú xới. Sở dĩ dùng một chữ giới này để miêu tả, đủ để nói rõ nơi đây to lớn như thế nào. Với tu sĩ tầm thường, nếu một người một mình đi vào bên trong thông thường là chết bất xác, chỉ có những lão quái đại thần thông chân chính mới có thể đi lại bên trong nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng cũng không biết thần Tông sử dụng phương pháp gì mà lại khiến cho những mánh thú ở bên trong đám xương này không thể tùy tiện ra ngoài thủy trung chỉ hành động ở bên trong. Dường như ở bên ngoài đám xương mù nồng đậm này có tồn tại một ranh giới. Ở bên trong loạn thú vụ giới này có bốn con đường được mở ra, chỉ có bốn con đường này mới tương đối an toàn. Đệ tử của những tôn phái ở tầng thứ 8 nếu không sử dụng truyền tống trận, muốn rời khỏi rồi bắt sai tinh vực cần phải đi những con đường này. Trong truyền thuyết, bốn con đường này là do thần tông mở ra từ vô số năm trước, dùng phương pháp đặc biệt bảo đảm sự an toàn trên bốn con đường này, khi đi trên đường sẽ không gặp phải mãnh thú tấn tông. Nhưng bốn con đường này ngoài đệ tử của những tôn phái ở bát sai tinh vực hoặc những người có ngọc sản chỉ đường nếu không những người khác không biết muốn tiến vào bát sai tinh vực cũng chỉ có thể đi vào trong loạn thú vô giới nếu không chết có lẽ sẽ có cơ hội lao ra tiến vào bát sai tinh vực ngay lúc này trên con đường thứ ba trong loạn thú vô giới có bốn tu sĩ hóa thành những đạo cầu vòng đi qua Trong bốn tu sĩ này, người đi đầu là một lão giả, toàn thân mặc đạo bào màu trắng đen, tóc hoa dâm, tuy trông già nua nhưng hai mắt như ẩn chứa điện quang thi thoảng chỉ cần đảo mắt một cái, xương mù phía trước sẽ đồng loạt lui ra mấy trường. Toàn thân lão giả phát tán khí tức toái niết, hiển nhiên đã đạt tới toái niết đại viên mãn trong lúc tiến về phía trước thiên địa quy tắc tự động nén lại ẩm chứa bên trong thân ảnh. Ở phía sau hắn có ba người đi theo Ba người này gồm hai nam và một nữ Thoạt nhìn cũng không lớn tuổi Tu Vi chỉ là tỉnh niết Về phần nàng kia toàn thân cũng mặc đạo bào Nhưng cũng không che xấu đi chút nào những đường cong nổi bật trên thân thể Nhưng tướng mạo của nữ tử này cũng cực kỳ thanh khiết Cả người tản mát ra một phong thái mê người Khiến cho người ta phải động tâm thi thoảng lại liếc mắt qua Hai nam tử ở bên cạnh nàng trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sư tôn, ngày rốt cuộc muốn dẫn bọn đệ tử đi đâu vậy? Trong lúc phi hành thanh âm nhu mì của nữ tử kia từ từ truyền ra. Lão già phía trước không nói lời nào, mà nhanh chóng bay đi. Sau khi theo con đường đi vào sâu bên trong loạn thú vộ giới, mới ngừng lại quay đầu nhìn về phía ba người các ngươi là những đệ tử chủ chốt của vô cực tôn ta, nhưng lại dựa vào đan dược mà đề cao tu vi đối với thiên đạo cảm ngộ không sâu, càng không nói đến quy tắc của thiên địa. mà phương pháp hiểu được thiên đạo tốt nhất chính là trong nguy cơ sinh tử. vì thế hôm nay sư tôn đưa ba người các ngươi tới đây, nơi này có rất nhiều mãnh thú, ba người các ngươi hãy tản ra trong cuộc chiến với mãnh thú mà từ từ cảm ngộ đi lão già nói xong, vung tay áo lên cũng không nghe ba người kia trả lời, liền có cuồng phong gào thét, cuốn ba người chìm vào trong đám xương mù xung quanh. lão già trầm ngâm trong chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra cẩn thận theo dõi ba đệ tử. nếu không gặp nguy cơ sinh tử thực sự, hắn sẽ không ra tay cứu giúp. bên ngoài loạn thú vô giới trong tầng thứ bảy của tinh vực, dịch linh ấm gào thét. Vương Lâm ở phía sau dịch Linh ấm đi như tên bắn. Năm đó hắn ở Bồng Lai đối với hết thảy chuyện này cũng biết được một chút, từ những dấu vết mơ hồ cũng đã phát hiện ra một con đường, chỉ là hắn cũng chưa chắc chắn, mà một khi chưa biết được đầy đủ, thì rất có khả năng sẽ bị lạc bên trong sương mù, không xác định được phương hướng. Quan trọng hơn là con đường mà hắn biết được kia cách vị trí hiện giờ của hắn một vòng rất xa, vì thế sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian, hơn nữa lại không hề chắc chắn. Cho nên sau khi Vương Lâm suy tính, liền bỏ qua phương án này, mà quyết định đi theo đường thẳng kiên quyết xông vào trong loạn thú vô giới, như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào bát sai tinh vực quyết định xong vương lâm không thể dừng lại dùng dịch linh ấm mở đường mang theo tiếng đồng âm âm dần dần tới gần loạn thú vồ giới bên ngoài bát sai tinh hắn như lưu tinh trong tiếng gào thét ầm ầm tiến vào bên trong loạn thú vồ giới dịch linh ấm trong lúc ầm ầm tiến về phía trước ngay khi tiến tới gần đám xương mù dày đặc này lập tức đám xương mù phía trước liền nhất tề lui ra phía sau Dường như không dám tiếp cận để mặc cho trường ấm kia dung nhập, Nhưng đám sương mù này cũng cực kỳ vượt dị Mặc dù lùi lại nhưng không phải là nhường đường như dọc đường Vương Lâm nhìn thấy Mà giờ phút này trường ấm như bị đám sương mù vô tận này bao phủ nuốt lấy Thanh âm ầm ầm khi trưởng ấm tiến về phía trước lập tức làm cho loạn thú vô giới nhân tính này đột nhiên thủy chiều vỗ vào tảng đá truyền ra những tiếng mắng thú xiết gào mắng liệt. Thần sắc vương lâm như thường, không hề dừng lại chút nào ở phía sau trưởng ấm lao đi như tên bắn. Thần thức của hắn lại tản ra. Vườn quanh bốn phía trong lúc quét ngang rõ ràng Đừng thấy được ở bên trong đám sương mù lồng đậm kia Có rất nhiều mánh thú tồn tại Đúng lúc này đột nhiên từ phía trước truyền đến một thanh âm khiến cho đám sương mù dứt gào cuộn lên Chỉ thấy một con rết màu đỏ cực kỳ dữ tợn Ước chừng trăm trượng toàn thân đầy lông Bỗng nhiên xuất hiện bên trong đám sương mù phía trước Lao thẳng đến vương lâm Con dếp này có chút xấu xí, nhất là khói miệng thò ra hai cây răng nanh rất lớn, lộ ra hàn quang âm trầm thân mình lắc lư chưa tới gần đã có tinh quang tỏa ra. Ngay khi con dếp này xuất hiện, mánh thú ở bốn phía bị vương lâm phát hiện ra lập tức ngừng dít gào đều tản ra. Dường như ở bên trong đám sương mù nhỏ này, con dếp này chính là vua, sự xuất hiện của nó có thể khiến cho những mánh thú khác né tránh. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh. Với tu vi của hắn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra con dếp kia đã đạt tới cấp 11, tương đương với một tu sĩ toái niết trung kỳ. Loại mánh thú có trình độ này. Sau khi phát hiện ra dịch linh ấm mà vẫn có can đảm xuất hiện cũng làm cho vương lâm rất là kinh ngạc. Trong chốc lát, con giết đỏ dài trăm trượng kia từ trong đám xương mù giống dần lao ra. Ngay khi nó xuất hiện, nó liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một tiếng thét kinh thiên động địa này giống như là tiếng sấm ầm ầm vang vọng làm cho xương mù bốn phía không ngừng chấn động mà cuộn lên. Con dết này nhìn chằm chằm vào dịch linh ấm, lộ ra vẻ thù hận trong tiếng dít gào ngày càng to thân thể khổng lồ nhoáng lên một cái, lập tức liền có một đám hồng tăng lớn từ trong thân thể tràn ra đột nhiên hóa thành một biển lửa ngập trời. Thân mình nó ở bên trong biển lửa lao thẳng tới vương lâm ở phía sau dịch linh ấm. Vương lâm không có thời gian để ý tới con dết này. Dịch Linh ấm trong tiếng ầm ầm hướng về phía trước gào thét Nhưng ngay khi đến gần con rết kia Biển lửa khắp toàn thân con mãnh thú này lập tức hóa thành một cơn lốt lửa Trong tiếng nổ ầm ầm chỉ thấy ngọn lửa này đồng loạt bao phủ Dịch Linh ấm Muốn ngăn cản Dịch Linh ấm tiến về phía trước Nhưng Dịch Linh ấm này đã hấp thu rất nhiều xương mù của thiên địa ẩn chứa sự hùng mạnh không thể tưởng tượng được Khi ngọn lửa này tới vừa gần, liền lập tức âm một tiếng cuốn lên, đã có một phần thậm chí ngay khi dịch linh ấm gào thét đi qua, liền lập tức bị dập tắt. Vương Lâm ở phía sau trưởng ấm ung dung tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, không hề dừng lại tràn ra ngọn lửa. Ánh mắt thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, dường như nếu không nuốt được Vương Lâm, nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay lúc này, ở trong đám sương mù đằng xa lập tức có một vài tiếng giết gào truyền lại. Chỉ thấy có sáu con dếp cũng màu đỏ, dài trăm trượng từ tắc hướng lao đến nơi này. Ở phía xa hơn truyền lại một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm này hoàn toàn áp đi toàn bộ những tiếng giết gào, hiện ra một con mắn thú cấp 12 cực kỳ uy nghiêm. Một con dép màu lam dài gần ngàn trượng vô cũng giữ tẩm từ sâu trong đám sương mù với một tốc độ cực nhanh điên cuồng hướng về vương lâm vọt tới. Dọc đường đi đám sương mù cuộn lên kịch liệt lại càng tăng thêm sự giữ tẩm của nó. Ngay khi con dếp màu lam dài này ở đằng xa gào thét lên trên con đường thứ ba cách nơi đây không xa, lão già mặt đạo bào đang khoanh chân ngồi lập tức mánh mẽ mở hai mắt, quắc mắt nhìn chầm chầm về phía xa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có dếp lửa cấp 12. Con thú này vẫn còn sống bên trong thế giới xương mù này, nhưng rất ít khi xuất hiện. Hôm nay rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà khiến nó gào thét lên một cách phẫn nộ như vậy Không ổn, những đệ tử của ta còn ở bên trong đám sương mù Nếu gặp con giết lửa này chắc chắn sẽ khó thoát cái chết Ánh mắt lão già lói lên thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào bên trong đám sương mù Vương Lâm sau khi nghe thất tiếng rít gào của con mãnh thú cấp 12 chỉ khẽ đau mày Hắn hiển nhiên đã nhìn ra con dếp này dường như đối với dị linh ấm này cực kỳ căm hận cho nên khiến cho chính mình cũng bị liên quan. Con thú này ở gần ta nhất biết kể sống chết lao tới để kiềm chế hành động của ta. Ở phía sau lại có vài con thú tới trợ chiến trì hoãn tốc độ của ta, khiến cho những thú cấp 12 kia có đủ thời gian để chạy tới. Rất thú vị! Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang. Hắn mặc kệ những con giết này có thâm thù đại hận gì với thần tung Nhưng đã trêu bọc hắn thì chỉ có chết Trong mắt vương lâm lói lên sát khí Vương lâm hiểu nếu không giết con giết ở phía sau Nếu nơi này không ngừng giết gào chắc chắn sẽ làm bại lộ vị trí của mình Hơn nữa tiếng giết gào này hắn nghe cực kỳ chói tai Tự ngươi muốn chết đừng trách ta Vương Lâm trong lúc tiến lên xoay mạnh người, tay phải sơ lên cách không điểm về hướng con mánh thú đang đuổi theo phía sau. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1232, kinh sở. Thiên địa chi hỏa, nghe lệnh của ta đốt. Thanh âm vương lâm lộ ra vẻ âm hàn, ngay khi phát ra, lập tức biển lửa bên ngoài thân thể con mãnh thú xuất hiện sự kinh biến. Chu tức của vương lâm lần thứ ba thức tỉnh, lại hóa thành lửa xung nhập vào trong quy tắc, trở thành một quy tắc mới trong thiên địa. Trong quy tắc này bao trùm sức mạnh của lửa, có thể nói toàn bộ những người sử dụng hỏa thần thông ở trước mặt vương lâm không thể có một chút đất dùng võ. Trừ khi lửa của đối phương vượt ra khỏi phạm vi của thiên địa vượt qua sự hạn chế của quy tắc, nếu không tất cả những ngọn lửa trước mặt vương lâm đều có thể nói diệt là diệt giờ phút này ngay khi lời nói của vương lâm nói ra biển lửa phát ra trên toàn thân con ziet màu đỏ sẫm dài trăm trượng dữ tợn kia lập tức run sảy không hề dừng lại một chút nào điên cuồng cuộn lên lao thẳng đến con ziet cũng lúc đó ở bên trong cơ thể con ziet truyền ra những tiếng động ầm ầm lại có ngọn lửa còn nồng đậm hơn trong phút chốc từ trong cơ thể nó điên cuồng bùng phát ra Chỉ nghe thất một tiếng nổ vang lên, ngay khi mắt con rít lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể nó bị ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, từng trận tiếng gào thét thảm thiết vang vọng, nhưng trong chốc lát cũng hoàn toàn chấm dứt. Một hỏa cầu lớn trăm trượng phóng lên cao, chiếu sáng sương mù bốn phía, dần dần tắt ngấm, con rít ở bên trong đã bị thiêu đốt thành cho bụi. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nhát mắt đối với Vương Lâm mà nói chỉ cần một chỉ. Hắn cũng không xem kết quả, ngay khi đánh ra một chỉ, xoay người theo dịch Linh ấm hướng về phía trước gào thép mà chạy. Ngay khi con giết bỏ mạng bên trong ngọn lửa, ở đằng xa lập tức chuyển tới tiếng giống dẫn bi phấn. Chỉ thấy vài con giết cũng dài trăm trượng với tốc độ nhanh hơn la tới. Con giết màu lam dài ngàn trượng kia hai mắt lộ ra vẻ thù hận càng đậm trong tiếng gầm nhẹ tốc độ nhanh hơn toàn thân phát tán ra tinh khí nồng đậm. Nếu thương thế của ta bình phục, giết con mãnh thú cấp 12 này không khó. Cho dù là lúc này, vì nó là hỏa mãnh thú, nên sao chiến cũng không khó. Vương lâm nhớ mày Sau khi tiến về phía trước không quá lâu, lập tức trong mắt lói lên sát khí Muốn chết sao? Bên trong đám sương mù bên phải vương lâm lập tức truyền ra hồng quang Chỉ thất một biển lửa bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm gào thét từ trong đám sương mù tràn ra Biển lửa hơn nhìn trượng giống như là thiêu đốt đám sương mù Vừa mới xuất hiện liền lao thẳng đến vương lâm ở bên trong biển lửa này có một con rít dữ tận dài trăm trượng mang theo một vẻ hung ác xông về phía vương lâm tốc độ của nó cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần nhất là biển lửa kia nhiệt độ truyền ra lại càng cao tới gần vương lâm chưa tới trăm trượng vương lâm trong tiếng hừ lạnh giơ tay phải lên vung về phía trước đột nhiên kinh biến xuất hiện chỉ thấy biển lửa tràn ngập tấn công tới kia ngay lập tức sừng lại, tức khắc lộn ngược lại, giống như là cơn sóng dữ quay lại thiêu đốt con rít đang lao đến kia. Cùng lúc đó, ngọn lửa ở xung quanh con rít cũng không kịp truyền ra, ngay lập tức bị ngọn lửa đốt cháy. Đặc biệt là ngọn lửa thiêu đốt nó không còn có màu đỏ thẫm nữa, mà lộ ra lam quang. Ngay khi biển lửa này bùng lên có hai biển lửa từ đằng xa điên cuồng lao đến Chỉ thấy hai con dếp ở bên trong lao thẳng đến vương lâm Trong mắt vương lâm nồng đậm sát khí Hắn vốn không muốn xây dưa với những con thú này Nhưng chúng hiển nhiên không chết không bỏ qua Hàn quang lói lên vương lâm kiên quyết đại khai sát giới Trên mi tâm ý cảnh biến hóa thành quy tắc chi tinh đột nhiên xuất hiện, lập tức bên ngoài thân thể hắn có ngọn lửa màu lam tràn ngập thân thể nhón lên một cái, lao thẳng vào đám xương mù bên trái. Một lát sau, từ bên trong đám sương mù truyền ra một tiếng vang kinh thiên Cùng lúc đó lam quang tràn ngập, biển lửa ngập trời bùng lên Tiếng kêu bi thảm vừa vang lên liền lập tức nín mặt Chỉ có sức nóng vô tận tản ra quanh quẩn trong đám sương mù Ngay sau đó, ở một hướng khác xuất hiện Ngọn lửa màu lam, một hỏa cầu thật lớn đột nhiên ngưng tụ Sau đó nổ âm một tiếng Hóa thành những đốm lửa màu lam tản ra bốn phía Hết thảy chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt Vương lâm từ trong đám sương mù đi ra Thần sắc lạnh lùng như băng Nhoáng lên một cách lao về phía trước Đuổi theo dịch linh ấm đang không ngừng tiến lên Dọc đường đi không còn bất kỳ một mánh thú nào cản đường Hiển nhiên trận đánh vừa rồi đã khiến cho những mánh thú này cực kỳ kinh sợ Nhưng con dếp màu lam dài nhìn trượng không ngừng tiếp cận lại càng phấn nộ hơn, vị trí của nó thật sự còn cách quá xa, lúc này cho dù thi triển toàn bộ tốc độ, muốn đuổi kịp đối phương cũng tốn kích thời gian. Trong tiếng dếp gào, con dếp màu lam này lập tức trở nên điên cuồng toàn thân đột nhiên phát ra ngọn lửa màu lam nồng đậm Ngay khi ngọn lửa vờn quanh toàn thân nó, thân thể nó mạnh mẽ co rụt lại, từng trận tiếng nổ đôm đút lập tức từ trong cơ thể nó truyền ra. Trong chốc lát, chỉ thất trên thân thể khổng lồ dài nhìn trưởng của nó lập tức có một sợi chỉ nhỏ màu lam lóe lên theo thân thể nó lan ra, cứ như một lưới đao sắc bén vô hình ở trên thân thể nó từ đầu cho tới đuôi rạc ra một cái khe. Ngay khi cách the này xuất hiện ở bên trong lói lên lam quang, chỉ thấy một con dếp bé hơn 800 trưởng từ bên trong cách the chui ra tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần cuốn theo ngọn lửa màu lam, lao thẳng về phía trước. Không quá lâu sau, con dếp dài 800 trưởng này ở trên thân thể lại xuất hiện một cách the, từ bên trong lại bay ra một con dếp nhỏ hơn nữa dài chừng 600 trưởng tốc độ lại tăng lên gấp bội. Với phương pháp dự dị này, con dếp không ngừng thoát sát, thân thể liên tục thu nhỏ lại, nhưng tốc độ của nó cũng tăng lên một cách điên cuồng. Ở bên trong loạn thú vô giới này, vương lâm theo dịch linh ấn mở đường đi tới đi thẳng một mạch sần sần đã tới ngày càng gần tầng thứ 8 của tinh vực. Dọc đường đi hắn gặp rất nhiều mánh thú cản đường, nhưng dưới sát lục cũng với dịch linh ấn của hắn cũng mở ra một đường máu. Với tốc độ cực nhanh gào thét mà qua Ở bên trong đám sương mù này càng lâu Vương Lâm càng cảm thấy nơi đây dựa gì khó lường Nếu ở lại đây một thời gian dài Chỉ sợ dần dần sẽ thu hút thẳng nhiều mãnh thú Khi đó nếu muốn xông ra sẽ cực kỳ gian nan Trừ phi tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục Sau thời gian 4 ngày Vương Lâm đã tới gần biên giới của loạn thú vô giới này Đi ra khỏi nơi này sẽ có thể tiến vào tầng thứ 8 của tinh vực Nhưng vào lúc này, vương lâm xoay mạnh người lại Tay phải dơ lên hư không chỉ vào dịch linh ấm Ấm này chợt quay về, từ phía trước cuộn lại Xuất hiện ở trước mặt vương lâm sau khi xoay người Cùng lúc đó, vương lâm không cần suy nghĩ nhanh chóng bấm quyết Lại điểm lên dịch linh ấm Dịch linh ấm to lớn này ầm ầm xuân lên, sức mạnh thiên địa trên đó bị vương lâm ngăn cản hấp thủ lập tức sụp đổ, lại một lần nữa điên cuồng hấp thủ sức mạnh thiên địa. Đúng lúc này bên trong đám sương mù phía trước vương lâm chợt có một đạo lam quang lói lên, một sức nóng khó có thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn tràn ngập, bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Một tiếng giết gạo từ bên trong đám sương mù điên cuồng truyền ra theo sương mù cấp tốc cuốn lên chỉ thấy một con giết giữ tận dài hơn 300 trượng từ bên trong đám sương bù lao ra. Ở xung quanh nó là biển lửa màu lam ngập trời, ngay khi con giết này xuất hiện, một luồng khí tức của mánh thứ cấp 12 đột nhiên tràn ngập. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang, không chút do dự tay phải lập tức vung lên lập tức dịch linh mẫn ở phía trước hắn gào thét chuyển động trong lúc hấp thu sức mạnh thiên địa lao thẳng đến con giết kia. Tốc độ của nó rất nhanh, ầm ầm thúc đẩy, khiến cho đám sương mù quay trở về trong tiếng động ầm ầm, tấn công con giết kia. Con giết kia giật lên một tiếng kinh thiên, giữ tợn nhìn chằm chằm trường ấm khổng lộng này, thân thể nhoáng lên cũng với biển lửa màu lam sông tới trường ấm. Chỉ thấy ngay khi tới gần trường ấm này thân thể nó đột nhiên xoay một cái Ngọn lửa màu lam va chạm với trường ấm này Trong tiếng đồng âm ầm kinh thiên vang rồi khoảng không thân mình Nó như tia chớp tránh qua, lao thẳng đến vương lâm Thần sắc dữ tợn cũng với răng nanh sắc bén của nó dường như muốn nuốt lấy vương lâm Hình ảnh này kết hợp với trường ấm khổng lồ phía sau nó tạo nên một cảm giác tuyệt mỹ Thần sắc vương lâm lạnh như băng quy tắc chi tinh trên mi tâm thoáng hiện lên trong lúc nhanh chóng xoay tròn thân mình hắn nhảy lên, một biển lửa màu lam thấm ngay lập tức tràn ra, so với màu lam nhạt của con dết kia, màu lam thấm này thật là tin tâm. Thân mình của con dết kia không thể không dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không lùi lại, mà điên cuồng vọt tới, biển lửa toàn thân lại càng dữ dội Lam quang ngợp trời Vương lâm dơ tay phải lên chỉ về phía trước Đối phó với người sử dụng hỏa diễm thần thông Chỉ cần một chiêu đã có thể quyết định thắng bại Dưới một chỉ của hắn Biển lửa màu lam thấm bên ngoài thân thể hắn ầm ầm cuộn lên Nhất tề ngưng tổ gào thép lao thẳng về phía trước Trong khi lui về phía trước lam quang lại lói lên bên trong biển lửa này hình thành một con chu tước màu lam rất lớn. Con chu tước này kêu lên, lao thẳng đến con siết. Con siết kia lập tức gầm nhẹ, nửa thân trên đột nhiên ngẩng lên, giống như là một con rắn gắt gao nhìn chằm chằm chu tước kia, ngọn lửa màu lam nhạt trên toàn thân điên cuồng ngưng tụ lại. Hình thành một sức mạnh ngập trời tràn ngập bên ngoài thân thể ầm ầm va chạm với chu tước màu lam đang nhanh chóng lao tới. Tiếng ầm ầm này vang lên làm khiếp sợ toàn bộ loạn thú vô giới, rất nhiều mánh thú cấp 12 trong tiếng ầm ầm tràn ra, lao thẳng tới nơi này. Nhưng trong nháy mắt... Một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh cho dù cả vương lâm cũng phải tâm thần chấn động Từ chỗ sâu nhất bên trong loạn thú vộ giới này quét ngang ra Ngay lập tức áp chế khí tức của rất nhiều những mãnh thú cấp 12 này Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa Hai ngọn lửa va chạm vào nhau hình thành một vụ nổ tràn ra Chu tước kêu lên nhanh chóng lui lại Mang theo một vẻ không cam lòng quay về cỗ vương lâm ngay khi nhảy vào bên trong cơ thể vương lâm thân mình vương lâm nhóng lên hướng về phía xa xa rời khỏi Biển lửa phía trước con giết kia trong thời gian ngắn sụp đổ thân thể nó bên trong ngọn lửa cuộn lên nổ tung Một nửa thân thể hóa thành máu, một nửa còn lại vẫn chưa chết Mà trong tiếng kêu thảm thiết lui về phía sau, nhanh chóng quay về bên trong đám sương mù biến mất không thấy. Bên trong đám sương mù, lão già mặt đạo bào của vô cực tôn kia đồng tử trong hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Không ngờ có được ngọn lửa còn hơn cả hỏa ngô linh. Tu vi của người này quá mạnh, nếu không phải đang bị thương, sợ là ngay cả ta cũng không thể nắm chắc có thể cũng hắn đánh một trận. Hắn không phải là người của thần tôn, dịp linh ấm lão phu đã thấy qua cái hắn vừa thi triển tuy tương tự, nhưng không phải là dịp linh ấm. Ba đệ tử đi theo bên cạnh lão già cả đám cũng là trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người bọn họ vốn tưởng rằng tu vi mình đã đủ, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho bọn họ tâm thần kịch chấn. Nhất là nữ tu xinh đẹp kia, hai mắt ló lên, nhìn về phía vương lâm rời khỏi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giờ phút này ở bên trong loạn thú vô giới, khí tức cấp 13 áp chế tất cả kia quét ngang ra, ẩm chứa sự phẫn nộ điên cuồng, lão già ngẩng mạnh đầu. Như nghĩ ra cái gì đó, lập tức biến sắc, vung tay áo lên cuốn ba đệ tử đi thẳng đến con đường thứ ba. Nơi này không còn gì để cho ba người bọn họ tập luyện nữa. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1233 Phong Đồng Ra khỏi loạn thú vô giới, Vương Lâm bước vào bát sai tinh vực. Sau khi tiến vào nơi này, hai mắt lộ ra vẻ vui sướng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua loạn thú vô giới. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cấp 13. Chính luồng khí tức này đã khiến hắn bỏ qua không truy sát con giết kia dù sao lúc này chuyện quan trọng nhất chính là đến phong tiên giới loạn thú vùng giới này thanh danh hiển hách đúng là cũng có lý do trầm ngâm một chút thân thể nhón lên một cái bay thẳng về phía xa sau khi tiến vào bát sai tinh vực vương lâm không sông bừa tới như những lần trước Hắn biết trong tầng thứ 8 này, những lão quái đại thần thông hiển nhiên không thiếu như lão già quan sát hắn sao chiến với con dết bên trong đám sương mù vừa rồi là một ví dụ. Với tu vi của vương lâm, mặc dù chưa bình phục, nhưng dựa vào đủ loại thần thông cũng bảo vật trong tầng thứ 6 và thứ 7 của tinh vực kiêu ngạo một chút cũng không sao, hắn quả là có tư cách như vậy. Nhưng ở tầng thứ 8 thì cần phải cẩn thận một chút Cho nên vương lâm thu thân hình lại Giảm tốc độ cẩn thận tìm hiểu đường đến phong tiên giới Cũng không xông tới những tôm phái Mà vòng qua tránh né tiến thẳng đến phong tiên giới So với sự minh mông của tầng thứ 8 này Thân ảnh vương lâm giống như cá giữa biển Với sự tố ý ẩn nấp của hắn Dựa vào phương vị của phong tiên giới đã có được dần dần tiến đến. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, thời gian từ lúc Vương Lâm rời khỏi tầng thứ 5 cho đến nay đã được gần 1 tháng. Trong tầng thứ 8 sương mù nồng đậm tổng thêm hắn tiến lên vô cùng cẩn thận, vào một ngày, hắn đã tới gần lối vào đã bị tàn phá của phong tiên giới trong bát sai tinh vực một cách không ai hay biết. Phong tiên giới của Vân Hải năm đó đã bị phá hoại tương đối nghiêm trọng, nhưng do sự chiếm cướp của văn thú cũng khiến cho những hải cốt bên trong được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Nơi đây có rất ít tu sĩ đi tới, nhưng cũng không phải là không có, dường như cứ cách mấy ngày lại có một số tu sĩ cũng nhau đi tới, ở bên ngoài phong tiên giới cố gắng bắt một văn thú đơn độc. Muốn tiến vào phong tiên giới cũng cần phải có phong đỉnh. Lối vào của phong tiên giới trông như một cái khe lớn bị xé ra, chỉ cần có can đảm xông vào một đàn văn thu chi chít ở bên trong đó là có thể tiến vào. Chỉ là người thật sự có thể làm được điều này lại quá ít, tuy nhân số đông là có những tu sĩ đại thần thông trong đó thì mới dám xông vào phong tiên giới. Nếu không có những lão quái có đại thần thông đi kèm đại đa số tu sĩ đến nơi này cũng chỉ hành động ở bên ngoài, dù sao bên ngoài cách khe lối vào của phong tiên giới thi thoảng cũng có một vài mánh thú xuất hiện trong cơ thể những mánh thú này ẩn chứa một ít tiên khí cực kỳ hiếm thấy. Sau thời gian dài cũng có thể sinh ra một ít tinh thạch có ẩn chứa tiên khí, tuy không nhiều nhưng cũng còn hơn là không có lúc này bên ngoài cách khe phong tiên giới có mười mấy tu sĩ dường như đám người này có vẻ đang chuẩn bị cùng nhau tiến vào cách khe phong tiên giới ở đằng xa vương lâm từ bên trong đám sương mù dần dần đi ra hắn một đầu tóc bạc trắng cực kỳ nổi bật ngay khi xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của hơn mười tu sĩ nơi đây nhìn lại mà giờ phút này tại tầng thứ năm của tinh vực Trong quy nguyên tung trên đại lục mặt la, lữ yên phỉ đứng trên ngọn núi lần đầu nói chuyện với vương lâm trước kia đón gió. Tóc đen của nàng bị thổi bay lên, cả người trông giống như một tiên nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra một vẻ phiền muộn. Đạo hữu của chủ tung, ngày tắc phân tung so tài đã tới gần. Giờ phút này những người của Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu cũng đã chuẩn bị xong Chỉ chờ đợi sau khi truyền tống trận của chủ Tông mở ra là bước vào đưa đến chủ Tông Những truyền tống trận được thiết lập ở các phân Tông Nếu không phải do chủ Tông chủ động mở ra thì bọn họ cũng không có quyền sử dụng lữ Yên Phỉ đứng ở chỗ này đã một canh giờ rồi, nàng Thủy Trung nhìn bầu trời hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh trăm năm trước xuất hiện Chỉ là nàng đã đợi mười năm, 50 năm mươi năm, một trăm năm Cho tới bây giờ, thân ảnh kia vẫn chưa xuất hiện Hồi lâu sau, mặt đất sung nhẹ Một ánh mắt từ trong quy nguyên tông truyền ra Cũng lúc đó sức mạnh thiên địa mạnh mẽ lao tới Ngưng tụ ở quy nguyên tông Nhưng hết thảy chuyện này không hề khiến cho Lứa Yên Phỉ chú ý một chút nào nàng cắn môi dưới kinh ngạc nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra vẻ đau thương tại sao ngươi đã hứa ngươi đã nói là ngươi sẽ đến sư tôn chủ tôn đã mở ra truyền tống trận rồi sư thúc bảo đệ tử đến một người chúng ta chúng ta phải đi rồi ở phía sau lữ yên phỉ tôn vân lướt gió bay đến nhìn sư tôn của mình nàng trầm ngâm trong chốc lát Nhẹ giọng nói Thở dài một tiếng Ánh mắt lứa yên phỉ nhìn lên bầu trời thu lại Vẻ phiền mùa trên mặt biến mất Thay vào đó là một vẻ kiên nghị Nàng nhìn tôn vân Nói Sau chuyến đi này Ngươi và ta không còn là sư đồ nữa Tư chất của ngươi rất tốt Chắc chắn ở bất kỳ một phân tôn nào Cũng sẽ trở thành đệ tử chủ chốt Sư tôn Trong mắt Tôn Vân chảy xuống hai hàng nước mắt, đang định mở miệng nói. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lữ Yên Phỉ nhìn Tôn Vân một cách thật lâu, rồi đi xuống núi. Bên ngoài truyện tống trận ở Quy Nguyên Tông, ba sư huyên của Lữ Yên Phỉ trầm mặc đứng ở nơi đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Bọn họ lưu luyến nhìn bốn phía, muốn nhìn qua một lần cuối cùng khi lữ yên phỉ đi đến, mọi người bước vào trong trận kích hoạt truyền tống trận, thân ảnh họ tiêu tan trong nháy mắt hướng về chủ tông vô cực tông ở bát sai tinh vực. lữ yên phỉ ở bên trong trận, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. có lẽ chờ tới khi ngươi trở về thì quy nguyên tông cũng không còn cùng lúc đó, trong tầng thứ 9 của tinh vực trong cách khe chiến trường kỳ dị bên ngoài yêu tông, một đám mãnh thú bị giết cản trở bên ngoài, như thể là thú triều cản trở hết thảy, khiến cho Vân Hải tu sĩ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Trong những tu sĩ này, Lý Thiến Mai một đầu tóc màu lam là tâm điểm của ánh mắt mọi người. Nàng lau máu thú trên thân kiếm Thần sắc mang theo một vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn yên lặng như cũ. Nhìn về phía xa xa, Lý Thiến Mai trong lúc trầm ngâm rời khỏi chiến trường chỗ cách the, hướng về sơn môn phân tông của yêu tông ở nơi này đi tới. Ta phải đi khỏi đây ba tháng Trong đại điện sơn môn của yêu tông, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi ở sâu trong đại điện, nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng rất lãnh đảm, nhưng lại lộ ra một vẻ kiên định. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh thân ảnh kia trầm rãi ngẩng đầu, hai đảo tinh quang từ đó lan ra chiếu lên người Lý Thiến Mai. Thần sắc của Lý Thiến Mai bình tĩnh, không hề có một chút biến hóa. Người có thể dưới ánh mắt đoạt hồn người này mà bình tĩnh như vậy không có nhiều, mặc dù vậy chủ nhân của ánh mắt kia cũng không lộ ra vẻ tán thưởng không được, ta chỉ thông báo với ngươi thôi. Lý Thiến Mai xoay người hướng về phía ngoài đại điện đi ra. Thú triều với phạm vi lớn hơn đang tới gần, lúc này mà ngươi rời khỏi sẽ là sự sỉ nhục của phá thiên tông. thân ảnh mơ hồ kia dường như đang nhíu mày truyền ra những thanh âm phiêu diêu bất định. Lý Thiến Mai không nói gì đi ra khỏi đại điện. nếu ngươi rời khỏi nửa bước. Sẽ bị coi như là kẻ đào ngũ Thanh âm kia vẫn phiêu phiêu như trước Nhưng mơ hồ khiến cho trời đất trở nên âm hàn Thân thể Lý Thiến Mai ngừng lại trầm ngâm trong chốc lát Không hề xoay người Chỉ nhẹ giọng nói Ta phải đi ba tháng Nàng nói xong nâng chân lên Không do dự tiến về phía trước Đại điện lại trở nên im lặng Tại sao ngươi lại kiên quyết như vậy Chẳng lẽ lại có chuyện so với việc đối phó với thú triều gây ra đau khổ cho Vân Hải lại quan trọng hơn? Thanh âm kia mang theo một vẻ tức giận. Có một việc với ta mà nói, so với việc ngươi nói còn quan trọng hơn. Lý Thiến Mai dần dần đi xa. Hồi lâu sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi trong đại điện truyền ra một tiếng thở dài bên trong âm thanh phiêu diêu kia không còn vẻ âm hàn cũng như tức giận. Nếu ngươi đã kiên quyết như Phật, hãy cầm ngọc bội của ta, dùng truyền tống trận chuẩn bị đi thôi. Như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian của ngươi. Theo thanh âm truyền ra là một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay thẳng về phía trước, rơi vào trong tay Lý Thiến Mai đang đi ra khỏi sơn môn. Lý Thiến Mai cầm ngọc giản, nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói. Hắn biến mất đã trăm năm, lần này hắn hứa sẽ trợ giúp Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu của Phân Tông. Hắn sẽ đến bên trong vân hải tinh vực trên một đại lục hoang dã trôi nổi bên trong đám xương mù nơi này giá lạnh tràn ngập, dường như hết thảy sinh linh ở nơi này thân mình đều bị đông cứng. Ở phía đông đại lục hoang dã này có một động phủ trên đỉnh núi, một băng mi đang khoanh chân ngồi trong đó, thân thi thoảng lại mở hai mắt yên lặng nhìn ra bên ngoài, ở nơi đất khách quê người này, một mình chịu đựng sự tịch mịch và cô độc. Thương thí của nàng rất nặng, muốn hồi phục trong thời gian ngắn không thể làm được. Nàng đang đợi đợi Ngọc Sản được truyền thừa từ Côn Hư Lão Tổ chỉ các đời Côn Hư Thánh Nữ mới có thể có được mà nàng ném xa từ khi đến Vân Hải Tinh vực này. Trong lúc ngồi, một băng mi thường hồi tưởng lại cuộc đời mình. Cả đời nàng vô cùng buồn tẻ, dường như đều chỉ đi lại trong Côn Hư. Dường đưa chuyện thú vị nhất chính là kinh nghiệm của những phân thân kia khiến cho nàng mỗi lần nhập vào trong đó như thể nhìn thấy một cuộc đời khác của chính mình Liễu mi là phân thân đặc biệt nhất cũng chính bởi vì sự đặc biệt đó mà có lúc khiến cho một băng mi có chút không thể phân biệt rõ mình là liễu mi hay là một băng mi Nàng cũng giống như một người ngoài cuộc đang ở phía sau nhìn vào cuộc đời của Liễu Mi Dần dần bị lạc vào, như thể từ bên ngoài đi vào trong cuộc Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt từ trong mắt nguyên thần chảy xuống Chỉ là nước mắt này không phải là thật, mà chỉ là sự lặn đau trong lòng Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm nhẹ nhàng từ bên ngoài động phủ truyền vào xơi vào trong tâm thần của một băng mi khiến cho nàng lập tức tỉnh lại nhưng thần sắc không hề ngạc nhiên giống như đã đoán trước được bên trong có phải côn thư thánh nữ một băng mi tỷ tỷ không mời vào một băng mi nhẹ giọng nói từ bên ngoài động phủ một nữ tử toàn thân mặc hoàng sam đi vào nữ tử này tướng mạo cực kỳ thanh tú Tuy so với dung nhan tuyệt luôn của một băng mi cũng không hơn Nhưng đứng chung ở chỗ này cũng không thể hiện nổi một chút tầm thường nào Nữ tử này nhìn một băng mi, nói một cách xin lỗi Sau khi nhận được Ngọc Sản, gia sư vốn muốn tự mình đi tới Nhưng lại có một vài việc ngoài ý muốn Cho nên tiểu muội tới đây đón một tỷ tỷ quay về thần Tông Nhân tiện xin giới thiệu tiểu muội là Vương San San Họ vương, trong mắt một văng mi lộ ra một vẻ cô đơn, gật đầu nhẹ giọng nói Làm phiền san san muội muội rồi Nữ tử tên là vương san san này rất dịu dàng Sau khi lấy ra một ít đan dược, khẽ cười nói Một tỷ tỷ thật xinh đẹp Cả đời này tiểu muội chưa từng được thấy qua người con gái nào xinh đẹp như tỷ tỷ Một văng mi cười có chút đau khổ, không nói gì Một tỷ tỷ lúc này quay về thần tông, lại đúng lúc diễn ra cuộc so tài giữa các tôn phái trong tám tầng của vân hải tinh vực ta, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem chút tiểu muội ra ngoài chuyến này cũng không muốn quay về nhanh như vậy. Một băng mi nhìn nữ tử từ, từ phía trước, gật đầu, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website udiychuyen.org quyền 8 liên minh bí ẩn chương 1234 nghênh đón đại hội tại bát sai tinh vượt bắt buộc tất cả các tông phái trong tầng thứ 8 phải tham dự Nhưng cũng không phải tất cả các đệ tử đều cảm thấy hứng thú với việc này Các tôn phái cũng có một vài môn nhân đối với sự kiện này rất là coi thường Tuy chưa tham dự nhưng đã có ý rời khỏi Lúc này những tu sĩ bên ngoài phong tiên giới cũng như vậy Bọn họ đều là những đệ tử tiểu bối của những tôn phái Nhưng tu vi cũng không hề kém, đang thăm dò phong tiên giới Lý Nguyên Lôi là một trong số này, thậm chí trong những người này, hắn dường như là người có tu vi cao nhất, tu vi có vẻ đạt tới tỉnh biết hậu kỳ đại viên mãn toàn thân mặc áo xanh thân mình rong ròng cao toát lên một khí thế rất oai hùng, dưới đôi lông mày dựng ngược là đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bọn họ đang đợi một vài tu sĩ khác tới đây tụ hội. Dựa theo tính toán thời gian có vẻ như mấy người này cũng sắp tới nơi Đúng lúc này đột nhiên đám sương mù phía trước chợt quay cuồng Vương lâm toàn thân mặc áo trắng tóc trên đầu cũng trắng Thân ảnh như gió nhẹ nhàng phá tan sương mù chậm rãi đi ra Ngay khi hắn xuất hiện ánh mắt của hơn 10 tu sĩ nơi đây đều tập trung về phía hắn Lý Nguyên lôi sau khi nhìn thấy vương lâm thần sắc khẽ động Ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm Những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Lôi Sau khi ánh mắt đảo qua cũng thu hồi lại Không chú ý đến Vương Lâm nữa Duy chỉ có Lý Nguyên Lôi vẫn nhíu mày Hắn trung quy vẫn cảm thấy thanh niên á trắng Trước mắt này dường như có cảm giác dường gì khó lường Nhìn cái khe của phong tiên giới trước mắt Ánh mắt Vương Lâm không thể không lói lên Hắn đã mất thời gian một tháng Suốt cuộc cũng đã tới được nơi này. Nơi này chính là Phong Tiên Giới. Lúc này hắn cũng không nhìn đến những tu sĩ bên ngoài Phong Tiên Giới thân thể ung dung bước về phía trước, đi thẳng đến cái khe khổng lồ mà Phong Giới mở ra giữa tinh không. Nhìn cái khe này giống như là một cái miệng lớn há ra bên trong tinh vực. Như muốn nuốt lấy hết thảy, lộ ra một luồng khí tức âm trầm, còn có một tia tiên khí như ót như không tràn ra, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng Vương Lâm cũng phát hiện ra rõ ràng. Lướt qua hơn 10 tu sĩ kia, Vương Lâm đứng bên ngoài cách khi thần thức tản ra hướng vào bên trong dò xét, nhưng lập tức phát hiện ra thần thức của mình dường như rơi vào một cây đồng không đáy, nhưng cũng giống như đi vào một không gian khác. Nhanh chóng tiêu tan Nhưng ngay khoảnh khắc tiêu tan Vương Lâm cũng thấy được một cảnh tượng ngắn ngủi bên băng lối vào của phong tiên giới Đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng vàng Dường như toàn bộ trời đất đều bị gió bao phủ Bất kể là mặt đất hay bầu trời toàn bộ đều bị gió thổi Thần thức tản ra bị cái the nuốt lấy Mặc dù sót lại một ít nhưng dưới những cơn cuồng phong ầm ầm cũng lập tức tan vỡ Ánh mắt Vương Lâm không khỏi lói lên theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Đúng lúc này, một loạt tiếng nhạo báng truyền đến. Chỉ thấy trong hơn 10 tu sĩ kia có một người nhìn hành động vừa rồi của Vương Lâm một cách trào phúng, khiên mạn nhìn đồng bọn bên cạnh nói. Tên tu sĩ lỗ mãng từ đâu đến? Lại dám đứng bên ngoài cách he kia tàn ra thần thứ dò xét phong giới Loại chuyện này há có thể tùy tiện làm Đúng là ngông buồn không biết đến hậu quả Tu sĩ đứng bên cạnh hắn nghe thấy vậy Cũng nhìn về phía vương lâm ở bên ngoài cách he Thần sắc sần sần cũng lộ ra châm biếm Không nói đến việc vương lâm thấy không vừa mắt Mà hành động vừa rồi của vương lâm Đối với những người sống ở bát sai tinh vực hoặc những người đã từng nhiều lần tới nơi này thật sự là lỗ mãng đến cực điểm. Những tu sĩ đến nơi này, những người không ghét bạn, phải thật cẩn thận cảnh giác tiến vào cái khe đó mới tản ra thần thức. Nếu không ở cách xa cái khe, thần thức sẽ rất dễ bị gió trong tiên giới xé nát. Hành động này không có một chút tác dụng nào. Trừ phi bọn họ là những lão quái đại thần thông đến từ các công phái mới có thể làm được như vậy. Nhưng đó là vì họ có đủ tu vi, lại có ý định muốn xâm nhập phong giới, cho nên mới có thể làm được như vậy. Lý Nguyên Lôi cũng khanh khách cười, tiến lên phía trước, từ đằng xa hướng về phía Vương Lâm Ôn Quyền, cất cao giọng nói: Vì đạo hữu này có lẽ là lần đầu tiên đi tới lối vào của phong tiên giới Ở nơi này tản ra thần thức cực kỳ nguy hiểm Không bằng chúng ta hãy hợp tác với nhau Đợi một vài người khác tới Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào Chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều Mà lại có thể toàn mạng quay trở ra Vương Lâm Thủy Trung vẫn nhìn cách the kia Dường như đang trầm tư Lý Nguyên Lôi nói xong Vương Lâm vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Không cần. Nói xong, hắn nâng chân lên, dần dần đi về phía cái thê phong tiên giới phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị bao phủ, ngay trong khoảnh khắc này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như muốn tự mình tiến vào phong tiên giới. Lý Đại ca cũng là có hảo ý, nhưng người này lại thật là cuồng vọng. Bên trong phong giới cho dù là những lão quái cũng không dám một mình tiến vào. Lý Nguyên lôi hai mắt xứng lại quắc mắt nhìn chằm chằm vương lâm, nhìn thấy thân ảnh hắn càng lúc càng nhanh đi thẳng đến cách khe phong giới trong thời gian ngắn đã tới gần, hiển nhiên là muốn bước vào. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại Cả người lập tức sừng lại, mạnh mẽ lui về phía sau, liền tiếp bị đẩy lùi lại hơn người trưởng Hành động bất thình lình này còn chưa để cho tu sĩ xung quanh kịp phản ứng lại Lập tức từ bên trong cánh khe liền có một luồng gió ngập trời hung ác gào thét lao ra Còn có tiếng xé gió ầm ầm chuyện đến Chỉ thấy bên trong cánh khe phong dưới giữa hư không có một đám xương đỏ phun ra cuồn cuộn quét ngang trực tiếp tràn ngập ra. Ở bên trong đám xương đỏ này từng tiếng xé xó cùng với những tiếng giít vào ầm ầm truyền ra. Cùng lúc đó từng đạo hồng quang lóe ra chỉ thấy từng con văn thú sứ tận to trăm trượng toàn thân đỏ thấm lập tức xuất hiện. Những con văn thú này toàn thân đầy lông, nhất là cái miệng vĩ đại kia phát tán ra tinh phong nồng đậm, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một luồng hung khí như đến từ viến cổ bất chợt tràn ngập trời đất. Tiếng ầm ầm vang lên, liếc mắt nhìn có thể thấy được hơn một trăm con văn thú bay ra. Ngay trong khoảnh khắc này, sắc mặt Lý Nguyên lôi đại biến thân mình không chút do dự lui ra phía sau. Hết lớn, một đàn văn thú nhỏ bị đám xương đỏ cuốn ra, lui mau. Theo lời hắn nói ra, những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên lôi lập tức thần sắc kịch biến, vội vàng lui ra. Với tu vi của bọn họ, đối mặt với hơn 100 văn thú này cũng không hề có một chút cơ hội chiến thắng nào. Giờ phút này ầm ầm tản ra, hướng về bốn phía bay đi như tên bắn. Tế Thiên Hương Thanh âm của Lý Nguyên lôi lại một lần nữa vang lên cùng lúc đó tay phải hắn vẽ lật. Chỉ thấy ở trong tay xuất hiện một cây hương màu đen to như một cánh tay, vung lên một cái thắp cây hương này lên, một mùi hương gì gì nồng đậm lập tức tản ra. Cũng không phải chỉ mình hắn làm như vậy, mà hơn 10 tu sĩ này toàn bộ đồng thời lấy một cây hương ra thắp lên. Trong nháy mắt, giữa trời đất bên ngoài cách khe phong giới tràn ngập mùi hương kỳ dị văn thú này dường như đối với mùi hương này cực kỳ chán ghét vốn đang muốn tấn công tới liền lần lượt ngừng lại nhìn chằm chằm xung quanh thần sắc lộ ra vẻ hung ác. nhìn đám văn thú chi chít bộ dạng dữ tợn cả đám người bao gồm cả lý nguyên bôi lập tức trong lòng hiện ra cảnh tượng về ác xanh của văn thú từng người tâm thần đều rất khẩn trương Gắt gao nhìn chầm chầm vào đám văn thú này Sau khi chúng người thấy mùi hương này liền dừng lại Những người này trong lòng mới ở phào nhẹ nhóm Đúng lúc này đột nhiên một tu sĩ thanh niên đứng bên cạnh Lý Nguyên lôi ngơ ngác mình về phía trước Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin thất thanh nói Diều... Điều này sao lại có thể được Thanh âm của hắn không thể kìm chế Ngay khi vang lên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh Lập tức những người này đều trợn mắt há mồm Thần sắc lộ ra vẻ chấn động cùng hoảng sợ Nhưng hơn hết chính là vẻ mê man và khó hiu Ở chỗ ánh mắt của bọn họ nhìn vào Một thân ảnh áo trắng giữa đám văn thú chi chít phiêu diêu đi tới Ở dưới thân thể hắn rõ ràng là một văn thú đặc biệt toàn thân màu vàng nhạt Theo hắn tiến về phía trước, những văn thú màu đỏ thấm hung ác ngập trời ở bốn phía toàn bộ lập tức mắt lộ ra quang, vẻ hung ác giảm mạnh, không có một chút súng khí nào ngăn cản thanh niên áo trắng kia tiến về phía trước, tất cả đều né tránh. Có thể thấy thần sắc của bọn chúng dường như còn lộ ra một vẻ cung kính không thể nghi ngờ. Tiếng kêu của những con văn thú này lập tức ầm ầm truyền ra, chỉ thấy chúng không để ý tới những tu sĩ kia nữa mà vần quanh bốn phía thanh niên áo trắng này, nói một cách chính xác, là vần quanh văn thú đặc biệt màu vàng nhạt này, dường như cùng nhau tiến về phía cái khe phong dưới tràn ra đám xương đỏ kia. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho tu sĩ bốn phía không thể nào tin được. Dường như sự xuất hiện của đám văn thú vừa rồi không phải là do đám xương đỏ phun ra, mà là giống như tự lao ra nghênh đón. Chúng đang nghênh đón người áo trắng này. Mãi cho đến khi người mặc áo trắng kia bước vào bên trong đám xương mù, tiến vào bên trong cái khe phong giới, đàn văn thú màu đỏ giữ tợn hơn 100 con ở bốn phía toàn bộ nhảy vào trong đám xương đỏ không sót lại một con nào. Đám xương đỏ cuồn cuộn kia dường như bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hỗn loạn, xuất hiện sự vặn vẹo, bắt đầu giống như là nghịch biến. Theo đám văn thú quay trở lại bên trong đám xương mù, đám xương mù kia lập tức co rút lại, trong lúc ngưng tụ nhất tề bị hút vào trong cái khe, cuối cùng biến mất không thấy. Đám văn thú theo đám xương mù phun ra xuất hiện Mãi cho đến khi chúng quay trở về bên trong đám sương mù Đám sương mù bị hút trở lại Toàn bộ sự việc này chỉ diễn ra trong vòng nửa nén hương Làm cho tất cả tu sĩ bao gồm Lý Nguyên lôi ra đầu tê dại Cho đến khi bốn phía yên tĩnh trở lại Không còn một biến hóa gì Tâm thần của bọn họ vẫn còn tràn đầy khiếp sợ Hắn Hắn là ai? Hắn xuất hiện chỉ là trùng hợp Hay là Những văn thú này ra ngoài nghênh đón. Mỗi người đưa mắt nhìn lẫn nhau đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng vừa rồi. Đối với vân hải tu sĩ mà nói, những văn thú chiếm cứ phong tiên giới, sự hùng mạnh của chúng là không thể nghi ngờ. Cho dù là thần Tông cũng không nắm chắc có thể thu hồi phong tiên giới. Họ đã từng phái đi những tu sĩ đại thần thông, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại, không có một ai sống sót trở về. Mà quan trọng nhất là những văn thú này không thể thuần hóa thành linh thú, bất kể là phương pháp gì cũng không thể thành công. Qua thời gian dài đối với đặc tính này của văn thú, dường như ai cũng biết. Nhưng vừa rồi sự xuất hiện của thân ảnh áo trắng kia cũng làm cho việc mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể trở thành có thể. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trầm ngâm. Không bao lâu sau, có một vài đạo cầu vòng từ xa bay tới, chỉ thấy người mà bọn họ chờ đã tới. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1235 Tập hợp văn thú màu đỏ thẫm Cách he phong tiên giới giống như bị người ta đột nhiên mở ra Giữ tờn nuốt lấy tất cả sinh linh tiến vào bên trong Ngay khi đám xương đỏ phun ra Hơn 100 con văn thú này xuất hiện, vương lâm lập tức không chút do dự gọi ra văn thú của mình. Sau khi lột xác trở thành văn thú màu vàng nhạt, vừa mới xuất hiện lập tức gây ra một cảm giác cùng khí tức đặc biệt, khiến cho 100 văn thú kia lập tức chấn động rất nhanh lao tới vườn quanh bốn phía. Văn thú này vô cùng uy nghiêm, có uy lực tuyệt đối, dường như theo đám người đi nguyên lôi nhìn. Thì những văn thú màu đỏ này quả thật đang tiếp đón vua của chúng Nhưng chúng nghênh đón không phải là vương lâm Mà là văn thú vương ở dưới chân hắn Tiến vào trong cái khe thế giới hiện ra ở trước mắt vương lâm Cũng giống như lúc trước thần thức hắn đảo qua Hào quang màu vàng tràn ngập trời đất Nhưng hào quang màu vàng này không phải là toàn bộ Giữa trời đất còn có những ám sương mù màu đỏ vượt gì thi thoảng lại trôi qua Được cuồng phong cuốn đi tốc độ cực kỳ kinh người Đi trên tàn tích của phong tiên giới tiên khí nồng đậm tràn ngập trong gió Nơi đây mặc dù là một đống đổ nát Nhưng được bảo tồn rất hoàn chỉnh càng vào sâu bên trong lại càng như vậy Ở nơi này thứ vương lâm cảm nhận sâu sắc nhất chính là gió Gió vô biên vô tận. Toàn bộ trời đất, toàn bộ tiên giới, dường như không có chỗ nào không có dấu vết của gió Trên mặt đất đã không còn một chút bụi đất, dường như đã bị những cơn gió vô số năm chưa bao giờ ngừng thổi sạch sẽ Quần áo toàn thân bị thổi bay, phát ra tiếng phần phật, một đầu tóc trắng lại tàn bị gió thổi tung Những cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhẹ nhàng thì thổi vào mặt, tâm thần thoải mái Giống như vô số bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lên toàn thân Nhưng khi mạnh thì vô cùng cương mãnh ầm ầm như thể phá nát thân thể đập vỡ nguyên thần Toàn bộ phong giới này quả thực đúng như tên gọi tràn đầy gió Dường như giữa trời đất bị mở ra một lỗ hổng, Từ bên trong phóng ra những cơn gió cô độc được tích lũy hàng vạn vạn năm Cô độc tịch mịch. Đây là cảm giác mà vương lâm sau khi bước vào nơi này Ngay khi ngọn gió đầu tiên đập vào mặt Nhắm hai mắt lại cảm thấy Còn có những tiếng gió thảm thiết theo gió thổi sinh ra giữa trời đất thủy chung vần quanh Giống như những tiếng than thở cô độc Chậm rãi vang vòng trong trời đất Như thanh âm mơ hồ của rất nhiều người phát ra Làm cho người ta có một cảm giác chấn động tâm thần một cách dưỡng dị Trong khi đi về phía trước Xung quanh vương lâm có hơn 100 con vang thú vườn quanh từng tiếng kêu xé gió vang vọng Vang thú vương ở dưới chân vương lâm thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn Nó ngửa mặt kêu một tiếng sai tiếng kêu kinh thiên động địa hướng về bốn phía vang vọng Ngay khi tiếng kêu này vang lên lập tức ở phía trước liền có một đám xương đỏ Giống như là một đám mây bị cuồng phong gào thét thổi tới ầm một tiếng tan vỡ Từ bên trong bay ra hơn 100 đảo hồng quang bất ngờ hóa thành một đàn văn thú dữ tợn. Ánh mắt của những văn thú này toàn bộ trong nháy mắt tập trung vào văn thú vương ở dưới chân vương lâm đồng loạt kêu lên. Nhưng những tiếng kêu này lại tràn đầy vẻ run dậy và thần phục. Ánh mắt vương lâm lói lên, hắn sớm đã biết về sự tồn tại của những văn thú trong phong tiên giới. Nhưng kỳ lạ ở chỗ những văn thú này tuy dữ tợn nhưng trên người chúng ít nhiều cũng có tiên khí tồn tại Điểm này cũng dễ lý giải, dù sao chúng ở trong phong tiên giới này cũng đã lâu, hiển nhiên trên người cũng có tiên khí So với việc này thì điều làm cho Vương Lâm thực sự chú ý chính là thực lực của những văn thú màu đỏ này Lúc trước khi vương lâm ở trong vùng đất yêu linh cũng đã từng nhìn thấy loại văn thú màu đỏ này Có lẽ do nơi sống mà thực lực của chúng không cao Nhưng những con văn thú ở trước mặt lúc này Mỗi một con cũng phải tương đương với khuy nít tu sĩ Trong đó còn có một ít văn thú màu đỏ sẫm có thể so sánh với khuy nít hậu kỳ Hiện tượng này khiến tinh thần vương lâm phấn chấn vô cùng Những con văn thú xung quanh này tu vi đắt là khuy nít hậu kỳ Mà theo hắn biết thì đây mới chỉ là ngoại vi của phong tiên giới mà thôi Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1236 Một văn thú vương khác Thời gian 2 ngày Với tốc độ của vương lâm Đã đi vòng quanh vùng ngoại vi Của phong tiên giới này một vòng Cùng với việc tập hợp văn thú Từ bên trong những đám xương đỏ Vương lâm cũng ở trong phong tiên giới này Phát hiện được tiên ngọc Cũng vì có những văn thú này Khiến cho những tu sĩ tiến vào nơi này Không có nhiều Cho nên vương lâm thu hoạch được Rất nhiều tiên ngọc Nhưng điều khiến hắn sần sần nhíu mày chính là những đám sương mù chứa đựng đàn văn thú bị gió thổi tới vùng ngoại vi này ngày càng ít, tới cuối cùng thông thường cứ mấy canh sờ hắn mới thấy một đám sương mù từ chân trời cuồn cuộn bay đến. Đây là một hiện tượng rất không bình thường, nếu như văn thú trong phong tiên giới chỉ có như vậy quyết sẽ không có khả năng khiến cho vân hải tu sĩ khiếp sợ, lại càng không thể khiến cho tiên giới biến sắc. Ngày hôm nay, Vương Lâm đang đứng ở không trung, nhìn về chỗ sâu trong tiên giới ở đằng xa. Sau hai ngày hắn đã quan sát phát hiện ra những văn thú trong phong giới này hầu hết đều ngưng tụ ở bên trong, còn những đám xương đỏ là từ bên trong chỗ đó bị gió thổi ra, cho nên mới ít như vậy. Ở sâu bên trong phong giới có rất nhiều văn thú như vậy bên trong đó tất nhiên còn có những văn thú hùng mạnh hơn thậm chí ngay cả văn thú vương nhất định cũng sẽ có nói là như vậy nhưng cũng không thể tùy tiện xông vào trong lúc trầm ngâm ánh mắt vương lâm lói lên tâm thần khẽ động văn thú vương lập tức kêu khẽ bỗng nhiên những văn thú màu đỏ ở bên cạnh nó lập tức ngửa mặt lên trời giống lên thanh âm này mang theo một sức mạnh xuyên thấu kỳ dị Giống như là gọi bầy khi gặp phải nguy cơ sinh tử Những tiếng kêu này hình thành một gợn sóng vô hình bỗng nhiên quanh quẩn Ở trong phong tinh giới này Vương lâm hít sâu, ngưng thần nhìn xa xa Nhưng không lâu sau trong trời đất mơ hồ truyền lại từng trận tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm Chỉ thấy ở trên trời đằng xa Một đạo hồng quang ngợp trời gào thét lao đến Khoảng cách này tuy rất xa Nhưng đảo Hồng Quang này lại rất kinh thiên động địa còn có một tiếng giống điên cuồng phát ra, làm cho người ta nghe thấy không thể không chấn động tâm thần. Thậm chí ngay cả không trung của phong tiên giới này cũng bắt đầu run dày, xuất hiện rất nhiều vết nứt Vương lâm thần sắc như thường, nhưng đồng tử cũng co rụt lại, Hồng Quang ở chân trời đằng xa số lượng đã lên tới hơn một ngàn. Chỉ mới một đợt thứ nhất này. Vương Lâm đã có thể tưởng tượng được chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều văn thú gào thét bay đến, có lẽ quyết cũng không chỉ có văn thú màu đỏ sẫm mà còn có mánh thú mạnh hơn xuất hiện. Một lát sau, hơn một nghìn văn thú kia ầm ầm tới gần, nhưng ngay lúc bọn tới gần, văn thú vương một mình bay ra, hào quang màu vàng nhạt vần quanh, một luồng uy áp chợt quét ngang tản ra. Trong hơn 1000 văn thú kia có gần 100 văn thú màu đỏ thẫm, còn có 10 văn thú màu đỏ thẫm hơn, giờ phút này dưới luồng uy áp, chỉ thấy lập tức bắt đầu run rẩy. Những văn thú màu đỏ ở trong đó lập tức lộ ra vẻ thần phục, gần 100 văn thú màu đỏ thẫm kia chỉ sợ sệt trong chốc lát, rồi cũng lộ ra vẻ thần phục. Chỉ có hơn 10 văn thú màu đỏ thẫm hơn kia trong nháy mắt lui lại bỏ chạy xa xa Ánh mắt vương lâm ló lên đang muốn xa lệnh cho văn thú vương truy khích Nhưng lúc này đột nhiên bầu trời một lần nữa lại âm vang lên kịch liệt Chỉ thấy hơn một đàn văn thú vô biên vô tận ở đằng xa có lẽ là không dưới bí vạn ầm ầm bay tới Cảnh tượng này lập tức làm cho ra đầu vương lâm tê dại Hắn biết tình trạng của văn thú vương giờ phút này có lẽ rất khó để đồng thời tập hợp mấy vạn văn thú này, mà trong đám văn thú này, vương lâm còn thấy được một quần lam quang lớn, thậm chí còn có một quần bạch quang nhỏ tràn ra. Không cần nghĩ ngợi, thân thể vương lâm nhoáng lên một cái, lập tức gần 2.000 văn thú ở bên người vây hắn vào bên trong thân hình hắn như ẩn như hiện, tâm thần truyền ra thần niệm. Văn thú vương lập tức mang theo 2.000 văn thú bay về phía sau tránh xa đàn văn thú kinh khủng kia. Nhưng may mắn là đàn văn thú kia sau khi bay đến vần quanh bốn phía một vòng, sau khi không hề phát hiện ra tung tích của địch liền quay trở về. Nhưng cảnh tượng rầm rạm chi chi che phủ trời đất vừa rồi cũng vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ vương lâm. Nhất là một quần sáng màu lam lớn bên trong đàn văn thú kia, những văn thú toàn thân màu lam so với khí tức của tịnh biết tu sĩ không hề thua kém hơn chút nào hẳn ra cũng làm cho vương lâm tim đập thình thịch không ngừng. Loại văn thú màu lam này hiển nhiên là vượt xa màu đỏ, số lượng hẳn là cũng không nhiều, nhưng nhìn số lượng văn thú khổng lồ kia dường như cũng không quá ít. Càng làm cho vương lâm động tâm hơn còn có văn thú màu trắng gần như trong suốt bên trong đảo Hoàng Quang màu trắng kia. Khí tức phát ra trên thân thể loài văn thú này đủ để trong lòng vương lâm dâm lên tham niệm. Đó chính là khí tức toái niết. Trong mấy vạn văn thú vừa rồi, văn thú màu trắng có chừng 300 con. Nếu hắn có thể nắm giữ được lực lượng này thì còn hơn cả mấy vạn văn thú màu đỏ kia. Phong tiên giới đối với người khác mà nói thì đúng là vùng đất sinh tử, nhưng đối với ta, nơi này lại là kho báo lớn nhất của cuộc đời ta. Vương Lâm hít sâu kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Văn Thú ở nơi này không biết nếu đạt tới màu tím giống như trong ký ức của Độ Ti thì sẽ tương đương với trình độ nào. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm chỉ có một việc Thủy chung không hiểu. Hắn nhìn văn thú vương bên cạnh con thú này hắn đã lấy được từ chu tước tinh Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết được tại sao lại gặp nó ở nơi đó Mặt khác còn có một việc làm cho vương lâm có chút khó hiểu Văn thú của hắn cũng đã từng đạt tới màu tím Thậm chí bây giờ cũng đã đạt tới màu vàng Nhưng thực lực cũng còn kém rất xa văn thú trong phong tiên giới này Nếu không phải dựa vào uy áp vương giả của văn thú này, vương lâm thậm chí còn có chút hoài nghi văn thú của mình có phải là thật hay không? Việc này đã làm vương lâm lo nghĩ rất lâu, giờ phút này nhớ tới, nhưng vẫn không có đáp án, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa, mà sau khi đàn văn thú rời khỏi, mang theo 2.000 văn thú bên cạnh, chậm rãi bay tới chỗ sâu bên trong phong tiên giới ảnh tượng mấy vạn văn thú bay tới vừa rồi cắt đứt suy nghĩ tiếp tục dụ dỗ văn thú tới, phương pháp này một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn thì giá phải trả là quá lớn, mà việc ngoài ý muốn này hoàn toàn không thể khống chế. Sau khi lo lắng, Vương Lâm quyết định chậm rãi tiến vào bên trong phong tiên giới, tùy cơ ứng biến. Ngày thứ năm tiến vào phong tiên giới này, theo Vương Lâm chậm rãi tiến vào, chỗ của hắn hôm nay vẫn đang ở vùng ngoại vi của phong tiên giới này, chỉ là gần vị trí trung tâm hơn một chút mà thôi. Nơi này có một mảnh vỡ đại lục của tiên giới trôi nổi, vừa mới tới gần nơi này đột nhiên ở phía trước có một đạo Lam Quang lói lên. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thần sắc lập tức trở nên phấn chấn. Hắn nhìn thấy rõ ràng ở bên trong đảo Lam Quang kia có một con văn thú. Con văn thú này toàn thân màu Lam, phát ra một khí tức tỉnh miết sơ kỳ. Nó không di chuyển theo đàn, mà chỉ đi một mình. Đang lúc phi hành đột nhiên văn thú vương ở dưới chân vương lâm kêu lên một tiếng giải. Văn thú màu Lam ở đằng xa lập tức dừng lại, ngừng bay tới. Xoay người nhìn chằm chằm vương lâm cùng với văn thú vương ở đằng xa Ánh mắt lộ ra vẻ mê man sợ sệt Đúng lúc này văn thú vương ở dưới chân vương lâm lại kêu lên Hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng nhạt bay thẳng đến văn thú màu lam kia Trong nháy mắt đã tới gần cái xúc tu rất lớn quét ngang ra trực tiếp quất lên người văn thú màu lam kia Con thú kêu lên thê thảm không dám né tránh mạnh mẽ lui lại ở cách trăm chừng mới dừng lại vẻ sợ sệt trong mắt dần giảm bớt nhưng vẫn còn tồn tại đột nhiên nó kêu lên kịch liệt chỉ thấy thân thể khẽ chuyển hóa thành một đạo lam băng muốn bỏ chạy ra xa ánh mắt vương lâm lóp lên hào quang màu vàng nhạt trên toàn thân văn thú sứ chân hắn lập tức tản ra một tiếng xít gào còn to hơn vang lên Ngay khi tiếng giếp gào này phát ra, những văn thú màu đỏ ở xung quanh lập tức run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính cùng hoảng sợ. Thân mình văn thú màu làm ở đằng xa lại dừng lại, giống như dưới uy áp này có hai ý niệm đấu tranh lẫn nhau trong thân thể. Văn thú màu lam này trong lúc run dậy không bỏ chạy nữa, mà chậm rãi bay về phía văn thú vương ở phía trước bộ dáng lộ ra vẻ thần phục. Hai mắt vương lâm lói lên tinh quang thân mình từ trên văn thú vương bước tới trong nháy mắt đã tới bên cạnh văn thú màu lam kia. Văn thú màu lam lập tức trở nên dữ tợn, hai mắt lộ ra vẻ âm hàn, nó vẫn thần phục văn thú vương, nhưng đối với vương lâm thì vẫn hung tợn ngập trời. Nhưng ngay lúc này cái xúc tu khổng lồ của nó lói lên hàn quang. Ngay khi mảnh mẽ quét về phía Vương Lâm, thân ảnh Vương Lâm không hề dừng lại, trong tiếng hừ lạnh tay phải nâng lên hướng về phía trước. Đột nhiên con văn thú màu lam kia thân thể lập tức run lên, nhưng vẫn không nhúc nhích, giống như thân thể đã bị trói lại. Vương Lâm giơ tay phải lên chạm vào đầu văn thú này, thần thức tản ra hướng về phía trong đảo qua. Với hiểu biết của hắn về văn thú, Lại thêm tô vi hùng mạnh cũng dễ dàng tìm được ký ức của văn thú màu lam này, chậm rãi xem xét Hồi lâu sau, vương lâm ngân tay lên, ánh mắt trầm tư Thân thể con văn thú màu lam kia cử động trở lại, vẻ hung áp một lần nữa bộc phát, đang định phản kháng Nhưng lúc này văn thú vương lại kêu lên một tiếng Lập tức khiến cho văn thú màu lam lộ ra vẻ phục tùng bay vào bên trong đàn văn thú màu đỏ bên cạnh. Nó vừa mới tới gần, những văn thú màu đỏ này toàn bộ tản ra, không có một chút súng khí tới gần. Chỉ là một con văn thú màu lam nhạt đơn độc mà khó khống chế như thế, nếu có nhiều hơn chỉ sợ lại càng không thể khiến chúng phục tùng. Việc này cũng có thể liên quan đến con văn thú chưa từng sống ở nơi này của ta, giống như vậy theo ký ức của văn thú màu lam kia ở phía trước không xa nhất định có một văn thú vương giả. Vùng đất phong giới này tuy lớn, văn thú vương tuy không nhiều, nhưng hẳn cũng có một vài còn. Dựa vào tập tính của văn thú, nếu như những văn thú vương này chết, bị văn thú của ta hấp thụ, thì có thể hoàn toàn thao túng tất cả những văn thú của chúng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ là một ý tưởng, nhưng ý tưởng này cũng cực kỳ lớn mật. Trong lúc trầm ngâm, hai mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm về phía xa. Hồi lâu sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, thân thể nhoáng lên trực tiếp hướng về phía mảnh vỡ đại lục bên dưới bay xuống. Bên cạnh hắn Hai nhìn văn thú gào thét, theo văn thú vương cùng nhau hạ xuống, vần quanh bốn phía. Vì thế, vị trí trung tâm của vương lâm thoạt nhìn giống như bị một đám mây đỏ tràn ngập, cho dù có tu sĩ đến nơi đây cũng rất khó nhìn ra người ở bên trong. Hoang chân ngồi trên mặt đất, vương lâm hai tay bấm huyết, hai mắt nhắm lại điểm mạnh vào mi tâm Đột nhiên thân thể hắn chấn động. Mi tâm ý cảnh lập tức biến thành quy tắc chi tinh bực nhiên ló lên trong lúc xoay tròn từ trên mi tâm bay ra trực tiếp rơi lên trên văn thú vương bên cạnh. Cùng lúc đó, nguyên thần vương lâm bay ra, hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp xung nhập vào bên trong quy tắc chi tinh trên thân thể của văn thú. Văn thú vương kia toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra tinh quang kêu khẽ một tiếng. Hào quang màu vàng nhạt trên thân thể nó dần dần thu lại cuối cùng hoàn toàn ẩn đi. Ngay sau đó, một đạo lam quang nhàn nhạt biến ảnh hiện ra tràn ngập bên ngoài thân thể văn thú vương. Giờ phút này thoạt nhìn nó giống như một văn thú màu lam, không có một chút đặc biệt nào. Ngay cả uy ác của văn thú vương trên thân thể nó toàn bộ cũng bị nguyên thần của vương lâm phong ấn không còn sót lại một chút nào. Một lát sau... Văn thú vương này kêu lên một tiếng dài Thân thể đột nhiên trực tiếp bay ra Ở giữa không trung vườn quanh một vòng Sau khi kêu lên lưu lại mệnh lệnh bảo vệ vương lâm Hóa thành một đạo lam quang bay thẳng về phía xa Tuy nó đã rời khỏi Nhưng gần 2.000 văn thú này vẫn phục tùng mệnh lệnh của văn thú vương Bất kể chuyện gì xảy ra Cho dù là chết Cũng sẽ bảo vệ vương lâm Nhất là văn thú màu lam kia Lúc này đã trở thành kẻ mạnh nhất trong đám văn hú này, tuy đối với vương lâm vẫn còn thể hiện sự hung dữ, nhưng lúc này nó cũng đứng gần vương lâm nhất, bảo vệ một cách chặt chẽ. Nguyên thần của vương lâm dung nhập vào trong quy tắc chi tinh im lên thân thể của văn thú vương, hóa thành lam quang bay nhanh bên trong phong tiên giới này. Văn thú này dường như cực kỳ vui sướng, bay đi cực nhanh thi thoảng lại phát ra tiếng kêu, nhưng dưới phong ấm của vương lâm tiếng kêu này không có bất kỳ một uy áp gì. Lúc này văn thú vương cũng chỉ như một văn thú màu lam rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Không ngừng tiến về phía trước, mấy canh giờ sau đột nhiên ở phía trước giữa trời đất có hơn 100 con văn thú màu lam gào thét tới gần những con thú này cực kỳ dữ tợn nhất là xúc tu vô cùng lớn còn mang eo một vẻ vô cùng hung ác thậm chí ở bên trong vương lâm còn nhìn thấy một con văn thú màu lam hơi đậm một chút từ trên thân thể nó phát ra một khí tức vô biên có thể so sánh với tu sĩ tịnh niết khẩu kỳ bọn chúng gào thét đi qua bên người văn thú vương không hề dừng lại. Chỉ có con văn thú màu lam hơi đậm kia khi bay qua có quay đầu lại nhìn thoáng qua trong mắt lộ xa vẻ mê man. Vương Lâm điều khiển văn thú vương, dọc đường không hề dừng lại, bay thẳng về phía trước. Dần dần trên đường đi hắn thấy được ba đàn văn thú màu lam hàng trăm con gào thét bay qua trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Khó trách năm đó ngay cả đồ ti cũng phải chật vật mà bỏ chạy. Loại văn thú này nếu đơn độc thì không mạnh, nhưng số lượng của bọn chúng thật sự là quá đông Nơi này vẫn chỉ là ngoại vi của phong tiên giới Nếu đi sâu vào bên trong, một khi xuất hiện văn thú màu lam, màu trắng trở lên Số lượng sẽ rất đông, chỉ sợ ngay cả tu sĩ si thiên nhân suy hiếp Ở chỗ này cũng không giữ được mạng muốn sông ra, cũng là hy vọng mong manh Vương lâm theo văn thú vương trong lúc phi hành nhìn bốn phía trời đất. Nơi này không có một chút khí tức của tu sĩ nào, hiện nhiên có rất ít tu sĩ có thể đến nơi đây mà sống ở nơi này trong một thời gian dài. Nơi này là thế giới của văn thú. Theo văn thú dần dần tới gần, sau mấy canh giờ, hiện ra ở trước mắt vương lâm là một giấy núi khổng lồ ở bên rìa mảnh vỡ đại lục này. Giấy núi này cao chọc trời, từ xa nhìn lại thấy vô cùng chót vót. Chính là nơi này. Nguyên thần vương lâm thu lại, vườn quanh bên trong quy tắc chi tinh, bắt đầu quan sát chặt chẽ. Ở bên ngoài núi này có vài nghìn văn thú màu đỏ bay quanh, bên trong còn có vài trăm văn thú màu lam. Những văn thú màu lam này cực kỳ bá đại, thông thường trong lúc phi hành gặp phải những văn thú màu đỏ, những văn thú màu đỏ này sẽ vội vàng tránh xa nhường đường. Càng vào sâu bên trong tiến vào trong khoảng không gần dãy núi, vương lâm còn thấy được hai con văn thú màu trắng. Chúng không bay, mà bám vào vách núi, cái xúc tu rất lớn không ngừng cọ vào vách núi, phát ra từng trận tiếng kêu chói tai. Tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một tới gần văn thú vương biến thành màu lam ở bên ngoài dãy núi này vù vù di chuyển hướng về phía dãy núi chậm rãi bay tới ngay khi nó tới gần Lập tức những đàn văn thú màu đỏ phần quanh bên ngoài sãi núi này toàn bộ đều âm trầm nhìn lại Văn thú vương kêu lên một tiếng Lập tức những văn thú màu đỏ này nhất tề tránh đường Hiển nhiên là sự thua kém về đẳng cấp khiến cho chúng không dám ngăn cản để mặc cho văn thú màu lam kia bay đi nhưng mấy trăm con văn thú màu lam này ở gần giấy núi này, chỉ thấy từng con dữ tợn nhìn lại tiếng kêu trong thời gian ngắn vang vọng trời đất, vẻ hung ác dần dần tăng lên. Đối với văn thú vương biến thành màu lam, bọn chúng lập tức nhận ra không phải thuộc về hành của mình thái độ thù địch rất rõ ràng, còn có vài con trực tiếp lao ra, xông thẳng đến văn thú vương. Mấy con văn thú màu lam này như lưu tinh trong tiếng gào thét lao tới gần, nhưng ngay khi tới gần, khung khí của văn thú vương tràn ra, nhoáng một cách liền lấy tốc độ cực nhanh tránh xa, xúc tu khổng lồ quét ngang ra trực tiếp đâm về phía con văn thú màu lam ở gần nhất. Con văn thú màu lam kia giống lên một tiếng, chẳng những không lùi lại mà còn xông lên, hướng về văn thú vương tấn công. Nhưng ngay lúc đó đụng vào văn thú vương quy tắc chi tinh mà nguyên thần vương lâm ngưng tụ trên thân thể của văn thú vương lập tức lói lên cùng lúc đó một luồng uy áp đột nhiên sáng xuống bao phủ lên người của con văn thú màu lam kia. Thân mình con văn thú màu lam kia lập tức chấn động trong thời gian ngừng lại ngắn ngủ này, xúc tu sắc bén của văn thú vương bỗng nhiên âm một tiếng đâm thật sâu vào trong cơ thể của văn thú màu lam này. Hút một cái, lập tức thân thể văn thú này run rẩy, chỉ thấy trong nháy mắt hóa thành một bộ xương tinh hoa cùng với huyết dịch toàn thân toàn bộ bị văn thú vương hút sạch. Ba con văn thú ở bốn phía cùng bay tới lại càng kêu lên kịch liệt, lao thẳng tới văn thú vương. Văn thú vương trên suốt tu khổng lồ vẫn còn dính máu tươi, mạnh mẽ xoay người. Hai mắt lộ ra vẻ hung ác trong tiếng sống lên cũng lao ra tấn công một văn thú màu lam trong số đó. ầm một tiếng, con văn thú màu lam kia hiển nhiên không tránh né trong lúc vỗ cánh di si chuyển lập tức bị đánh bay đi. Nhưng không đợi nó điều chỉnh lại, xúc tu của văn thú vương đã tới gần trực tiếp xuyên thấu vào hút lấy rồi chạy, với tốc độ nhanh hơn bay về phía một văn thú màu lam khác. Hết thảy chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh một cách khó tin. Trong phút chốc, bốn con văn thú màu lam toàn bộ lần lượt tử vong, chỉ còn văn thú vương bay vù vù giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy trăm con văn thú màu lam ở phía trước. Tống Lạc Hải sau khi cẩn thận giấu mình sau một tảng đá dưới giấy núi thu là toàn bộ khí tức, không để lộ ra một chút nào. Hắn thân là trưởng lão của tịch hồn đảo đại hội tại tầng thứ 8 của tinh vực đã đến, nhưng hắn vẫn chưa tham dự, mà vẫn ở chỗ này. Hắn đã ở nơi này được 3 tháng, vẫn cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước, mục tiêu của hắn chính là bậc vương giả trong đàn văn thú. Tống Lạc Hải đối với văn thú tự nhận là rất hiểu rõ, mục đích của hắn lần này chính là muốn bắt lấy một văn thú vương để kiểm chứng suy đoán trong lòng. Nhưng muốn bắt được văn thú vương thật sự là quá khó khăn, dường như đây là chuyện bất khả thi. Trước tiên không nói đến làm như thế nào để xuyên qua một đàn văn thú lớn, xâm nhập vào vùng đất của văn thú vương, dù cho tiến vào, nếu không thể một đòn bắt được ngay. Một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn tới lúc đó, hắn tự biết không chắc chắn có thể sống sót để chạy ra. Ba tháng trước, Tống Lạc Hải nhìn chầm chầm đàn văn thú này. Theo hắn phân tích, trong đàn văn thú này nhất định có văn thú vương tồn tại. Cho nên thời gian ba tháng qua, hắn không kinh động tới văn thú màu đỏ và màu lam, lén lút đi tới nơi này. Nhưng lúc này, hắn cũng tiến thoái lưỡng nan. Hết thảy chuyện này đều bởi vì nửa tháng trước đột nhiên có hai con văn thú màu trắng bay đến nơi này. Loại văn thú màu trắng này Tống Lạc Hải chỉ mới nhìn thấy một lần, nhưng có thể thấy rõ ràng trên thân thể đối phương có uy áp tương đương với khí tức toái niết. Vì chuyến đi này mà Tống Lạc Hải đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo hắn phân tích mình có ba phần cơ hội thành công. Nghĩ tới một khi kiểm chứng thành công bên trong tầng thứ 8 của tinh vực, tên tuổi của Tống Lạc Hải hắn sẽ sanh chấn thiên hạ, thậm chí có những lão quái tu vi cao hơn hắn khi gặp mặt cũng phải tránh né. Cho dù là tầng thứ 9 của tinh vực cũng rất có khả năng sẽ coi trọng hắn hơn. Việc này có rất nhiều chỗ tốt, làm cho Tống Lạc Hải tim đập thình thịch cho nên mới mạo hiểm tới đây. Chỉ là hai con văn thú màu trắng kia cũng đã làm xáo trộn hết thảy chuyện này. Tống Lạc Hải Thủy Trung có cảm giác hai con văn thú màu trắng này dường như đã phát giác ra sự tồn tại của mình, nhưng hiển nhiên là không tìm được chỗ mình ẩn thân, lúc này nhìn như đang bò trên giấy núi. Nhưng nếu mình chuyển động một tức, lập tức sẽ bị phát hiện. Nửa tháng nay Tống Lạc Hải trong lòng đau khổ trong lúc khẩn trương nhưng một cử đầu cũng không dám Tu vi của hắn trong tịch hồn đạo mặc dù là trưởng lão nhưng cũng đã tới điểm dừng chỉ đạt tới toái niết trung kỳ Lúc này khi Tống Lạc Hải dường như đã tuyệt vọng lập tức hắn nhìn thấy từ xa xa có một văn thú màu lam bay tới Việc này hắn vốn cũng không để ý cũng không sành để ý tới những chuyện không liên quan đến nguy cơ của mình. nhưng cảnh tượng kế tiếp cũng làm cho hắn thất kinh. hắn tận mắt nhìn thấy văn thú màu lam kia đơn độc bay đến, trong nháy mắt đã hút khô bốn văn thú màu lam cùng đẳng cấp, mà vẻ hung ác lại cực cao, mơ hồ lộ ra dáng vẻ muốn khiêu chiến. Phát hiện này lập tức khiến cho tống lạc hải tâm thần chấn động, đồng thời mơ hồ cảm giác được cơ hội của mình đã tới. Tiếng sống của văn thú vương vang vọng trời đất, một trong hai con văn thú màu trắng ở trên sáy núi kia lạnh lùng nhìn lướt qua văn thú vương trong tiếng sống chợt ló lên, hóa thành một đạo bạc quang trực tiếp nhảy vào trong đàn văn thú màu lam trong lúc khiến cho những văn thú màu lam này nhao lên, lao thẳng về phía vương lâm. Nó chưa tới gần, liền có một tiếng sống kinh thiên động địa, mang theo một lực tấn công điên cùng, cung hăng sông vào văn thú vương. Một tiếng nổ ấm vang lên thân thể văn thú vương lùi ra sau hơn 10 trường, mạnh mẽ dừng lại trong tiếng giết gào lại bay về phía trước. Văn thú màu trắng kia sau khi đụng vào văn thú vương, lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng, hiện ra một vẻ hung ác lại một lần nữa lao ra, như một tia chớp màu trắng hướng đến văn thú vương. Ngay khi hai con văn thú này va vào nhau, quy tắc chi kinh trong nguyên thần của vương lâm trên thân thể văn thú vương đột nhiên xoay tròn, một sức mạnh thiên địa vô biên bỗng nhiên giáng xuống trực tiếp bao phủ toàn thân văn thú vương. Ngay khi con văn thú màu trắng kia chạm tới, điên cuồng tấn công. Ngay khi sức mạnh thiên địa này xuất hiện tiếng kêu của văn thú xung quanh lại càng lớn hơn, mấy trăm văn thú màu lam kia lập tức vờn quanh bốn phía, nhìn chằm chằm văn thú vương. Một tiếng nổ vang lên, văn thú màu trắng kia thân mình run lên, lộn người lui lại, đôi mắt hung ác lộ ra vẻ âm hàn, chỉ thấy vỗ cánh một cái trong tiếng xiết gào lập tức lông trên thân thể chợt lay động trong thời gian ngắn mọc dài ra. Khiến cho văn thú màu trắng này thoạt nhìn giống như toàn thân lông dài Đám lông này tản ra, liếc mắt nhìn còn có cảm giác con văn thú này như thể phỉnh to ra Trong tiếng xiếc gào văn thú màu trắng này lao tới, hướng về văn thú vương bay đi như tên bắn Thân mình văn thú vương ló lên, không hề chùn bước lao tới Trong tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng trời đất chỉ thấy hai con văn thú này mở ra một trận đấu sinh tử trong thời gian ngắn ngủi hai con văn thú này đã có không dưới mấy chục lần va chạm thanh âm ầm ầm càng thêm kịch liệt một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên văn thú màu trắng kia lộn người lui lại trên người có nhiều vết thương có cả máu tươi chảy ra Văn thú vương cũng chợt vật như vậy, trong lúc lui ra phía sau thần sắc có vẻ uể oải, nhưng vẻ hung ác trong hai mắt lại càng đậm. Lúc này, khi nó vẫn chưa nhận được thần niệm do vương Lâm truyền ra, đã ầm ầm bay tới, lao thẳng về phía văn thú màu trắng đang lui về phía sau. Con văn thú màu trắng kia kêu lên, lông toàn thân đột nhiên dựng lên, xì một tiếng Lập tức từ trên thân thể toàn bộ tách xa trông như những thanh phi kiếm Mang theo những tiếng gào thét kỳ dị ẩm chứa một thần thông kinh thiên Dường như có thể phá vỡ trời đất nhất từ hướng về phía văn thú vương ngưng tụ Tốc độ văn thú vương tiến về phía trước không hề chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn Trong cuộc đời nó, những lần chém giết đồng loại vẫn còn quá ít Dường như đang học hỏi, lông trên toàn thân nó bỗng nhiên trong ánh sáng màu lam ló lên điên cuồng dài ra trong nháy mắt Mỗi một sợi lông đều trở nên dài hơn 10 trường tràn ngập toàn thân Ngay khi lao ra cũng học tập bộ dáng của văn thú màu trắng kia toàn bộ bách xa, Giống như nước mưa phủ xuống bay thẳng về phía trước Một tiếng nổ vang lên, hai đám lông như mưa điên cuồng chạm vào nhau Hình thành nên những tiếng ầm ầm liên tiếp Còn có một luồng lực xung kích hướng về bốn phía quét xa, Khiến cho văn thú xung quanh đều phải tránh ra Vẻ hung ác của văn thú vương càng đậm chạy ra khỏi vùng trung tâm của đám lông Tiếng ầm ầm vang lên chỉ thấy chiếc xúc tu khổng lồ như điên cuồng Hung hăng không ngừng đánh tới tìm mọi cơ hội để đâm vào cơ thể văn thú màu trắng Văn thú màu trắng kia nhanh chóng lui về phía sau, đúng lúc này đột nhiên một khí tức cực mạnh từ bên trong dãy núi ầm ầm phát ra. Từ trong khí tức này lộ ra một luồng uy áp, dường như dưới uy áp này tất cả văn thú đều phải khuất phục. Ngay khi khí tức này xuất hiện con văn thú màu trắng kia bay lên trong tiếng rít gào toàn bộ dãy núi dung chuyển chỉ thấy có một vết nứt rất lớn từ trên đỉnh núi xuất hiện trong tiếng sắc sắc kéo dài đến tận chân núi, giống như có người đem ngọn núi này tách ra. Một đạo tử quan từ trong vết nứt trên dãy núi lói lên. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mang theo một cảm giác tang thương tràn ngập trời đất. ở bên trong vết nứt kia xuất hiện một đám sương màu tím. đám sương này dày đặc. sau khi xuất hiện đột nhiên to rút lại. Chỉ thấy từ bên trong đám xương có một con văn thú dữ tợn toàn thân màu tím to lớn trăm trượng chậm rãi bay ra. Văn thú này toàn thân đầy lông màu tím, tuy vẫn còn rủ xuống, nhìn có vẻ dối tung, nhưng ngay khi nó xuất hiện ở xung quanh bất luận là văn thú màu đỏ ấm hay màu lam cũng đều im lặng trở lại. Đồng tử trong hai mắt tống lạc hải co rụt lại. Nhìn chầm chầm văn thú màu tím lông rối tung kia, vẻ tham lam ló lên. Văn thú vương. Văn thú vương màu tím này lạnh lùng quét ánh mắt xa dường như vô ý nhìn thoáng qua chỗ ẩn thân của tống lạc hải cuối cùng ánh mắt sừng ở trên người vương lâm. Hồi lâu sau, nó truyền ra một tiếng kêu khẽ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1238 Tân Vương Tiếng kêu này ẩn chứa một thanh âm có uy áp của Bậc Vương giả Dưới uy áp này tất cả văn thú đều phải phục tùng mệnh lệnh trở thành một thành viên trong đàn của văn thú vương Văn thú của vương lâm sau một phen biểu hiện vừa rồi hiển nhiên đã bị văn thú vương màu tím này nhận ra, cho nên nó mới hiện thân đi ra đích thân thu phục trở thành một thành viên của đàn. Đây mới chính là mục đích thật sự của vương lâm. Trong tiếng kêu của văn thú vương màu tím này, văn thú của vương lâm cũng truyền ra tiếng kêu như thể đã thần phục, dưới sự điều khiển của vương lâm chậm rãi bay về phía trước. Khoảng cách tới văn thú màu tím ngày càng gần. Ngay khi văn thú màu tím này xuất hiện, vương lâm liền cảm nhận được rõ ràng từ trên người đối phương truyền ra một luồng khí tức toái miếp chung kỳ. Văn thú vương này hiển nhiên cũng không phải là mạnh nhất, giãi núi này là địa bàn của đàn này, bình thường hiển nhiên đều ở sâu bên trong, chậm rãi tiến hành việc lột xác, sẽ không dễ dàng hiện thân mà văn thú của vương lâm tuy thực lực chưa đủ nhưng đất lột sắc trở thành màu vàng cho nên văn thú vương màu tím này cũng rất khó phát hiện ra khí tức thật sự được ẩn giấu trên người văn thú của vương lâm văn thú của vương lâm tiến về phía trước vẫn chưa thu hút sự chú ý của những văn thú xung quanh cho dù là hai con văn thú màu trắng kia cũng không phát giác được gì chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm văn thú của vương lâm. Khoảng cách ngắn ngủi này Văn thú của vương lâm chỉ ba tức đã tới gần Giờ phút này khoảng cách giữa nó và văn thú vương màu tím chỉ còn chưa tới 10 trượng Văn thú vương màu tím kia hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc Lại một lần nữa kêu lên Văn thú của vương lâm cũng kêu lên đáp lại Nhưng trong khi kêu lên tốc độ của thân thể bỗng nhiên tăng nhanh Trong nháy mắt đã lướt thẳng qua Trong tích tắc này những văn thú xung quanh lập tức sống lên kịch liệt hai con văn thú màu trắng kia trong mắt còn điên cuồng lói lên hung quang đang định bao ra, cho dù là văn thú vương màu tím kia toàn thân cũng lập tức trở nên vũ ám. nhưng trong khoảnh khắc ngắn mũi này quy tắc chi tinh ẩn giấu trong nguyên thần vương trên thân thể của văn thú mạnh mẽ xoay tròn ầm ầm bay ra ở giữa không trung phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ trời đất Nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp biến ảo hiện ra. Ngay khi hắn xuất hiện, lập tức làm cho tất cả những văn thú ở bốn phía trở nên xôn xao. Trong những tiếng kêu chói tai, những văn thú này điên cuồng xông tới tấn công. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không khiến cho Vương Lâm phân tâm một chút nào. Chuyến đi này của hắn mặc dù nguy hiểm, nhưng theo phân tích của hắn, hắn cũng có tới 8 phần có thể thành công. Tất cả toàn bộ đều phụ thuộc vào một chữ nhanh, nhanh Nguyên thần của vương lâm vừa mới hiện hình, liền lập tức bước tới, sơ tay phải lên ầm ầm vung về phía trước Đột nhiên sức mạnh thiên địa ầm ầm ngưng tổ, hóa thành một cơn cuồng phong quét ngang ra Lập tức hai con văn thú màu trắng bên cạnh văn thú vương màu tím kia dưới cơn cuồng phong này ầm một tiếng nhất tề bị cuốn đi ngay khi hai con văn thú màu trắng này bay đi, vương lâm không hề dừng lại tới gần phía trước văn thú màu tím đang lui về phía sau, hai mắt lói lên hàn quang, tay trái sờ lên vỗ vào hư không một cái. đột nhiên sức mạnh thiên địa điên cuồng ngưng tụ, cùng lúc đó tay phải vương lâm sờ lên nhanh chóng điểm lên lưng bàn tay trái một cái, một chỉ này hạ xuống trời đất ầm vang như thể gió cuốn mây tan. Nguyên lực vô tân thậm chí còn kèm theo cả tiên lực điên cuồng xuất hiện, dung nhập vào trong một ý này, ngay khi hạ xuống, mạnh mẽ nhập vào tay trái. Lập tức liền có một dấu ấm quy tắc chi tinh ló lên hiện ra trên lưng bàn tay trái của vương lâm, di chuyển ra bên ngoài ngón trỏ tay trái bắt đầu ló lên. Văn thú vương màu tím kia lập tức cảm nhận được một nguy cơ sinh tử mà cả đời này nó chưa từng cảm thấy. Nguy cơ này vô cùng mãnh liệt Khiến cho nó kêu lên kịch liệt Thân thể điên cuồng lui về phía sau Vương lâm không hề dừng lại Trong lúc thân hình tiến về phía trước tay Phải vẽ lên một đường cong Lại một lần nữa hạ xuống Điểm ra chỉ thứ hai Chỉ thứ hai này vừa điểm ra Không chung như thể có vô số lôi đình tràn ngập truyền ra tiếng nổ ầm ầm Dường như ngay cả mặt đất cũng theo đó mà chấn động Trên lưng bàn tay trái của hắn xuất hiện dấu ấm quy tắc chi tinh thứ hai, di chuyển tới ngón giữa, rồi kịch liệt ló lên. Lại tiếp tục bước về phía trước, tay phải của vương lâm lại một lần nữa đảo qua, ngón tay lại hạ xuống lần thứ ba. Lúc này toàn bộ mặt đất như thể xuất hiện những vết nứt trong tiếng sắc sắc. Ấm Ấm chuyển động thiên địa nguyên lực ở trên không trung hình thành một cơn lúc xoáy khổng lồ giống như bị ngón trỏ tay phải của vương lâm đảo qua hút lấy nhập vào lưng bàn tay trái Dấu ấm quy tắc chi tinh thứ ba xuất hiện dừng lại ở đầu ngón tay vô danh Hết thảy chuyện này đều diễn ra trong thời gian ngắn Vương Lâm ở giữa không chung bước tới ba bước, còn văn thú màu tím kia đắt lui ra phía sau hơn mười trượng, toàn thân nóng lên tử quang, lông rủ xuống uốn lượn, nhìn chầm chầm về phía trước. Những văn thú ở bốn phía đang điên cuồng vọt tới cố gắng ngăn cản hết thảy chuyện này, khí thế hung ác ngập trời, dường như muốn xé xác Vương Lâm. Càng ở xa, theo tiếng kêu của những văn thú này vang lên, mơ hồ có thể thấy trời đất vặn vẹo, dường như có rất đông văn thú đang nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng như băng, bước tới bước thứ tư, tay phải hướng lên trời tung một trảo, đột nhiên giữa bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy cơn lốc xoáy vừa xuất hiện như bị Vương Lâm nắm ở trong tay, nhanh chóng thu nhỏ lại. Vương Lâm lật một cái trong tiếng ầm ầm hóa thành sức mạnh của chỉ thứ tư theo Vương Lâm lần thứ tư điểm lên lưng bàn tay trái, dung nhập vào trong tay trái, Dấu ấm quy tắc chi tinh thứ tư hiện ra. Lúc này bốn ngón tay trên tay trái của Vương Lâm đều ẩm chứa dấu ấm quy tắc, dường như trở thành quy tắc thủ ngay khi chỉ thứ hai hạ xuống một âm thanh kinh thiên động địa ầm ầm điên cuồng vang lên trực tiếp im lên thân thể của văn thú vương màu tím. toàn bộ chuyện này nói ra thì lâu nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong có ba hơi thở. thủ ấm kia im lên thân thể văn thú vương màu tím. giờ phút này dường như ngay cả gió trong phong tiên giới này cũng ngừng lại trong nháy mắt. Thanh âm ầm ầm ầm vang vọng không trung, từ trong cơ thể van thú màu tím kia truyền ra tiếng ầm ầm, cái xúc tu khổng lồ bị nứt ra, ở trên mi tâm nó, thủ ẩm đẫm nét kia bắt đầu điên cuồng tan vỡ. Một lượng lớn máu tươi từ trong thủ ấm phun ra Khiến cho văn thú vương màu tím này kêu lên một tiếng bi thảm Toàn thân trong lúc lui về phía sau lập tức có một màn xương màu tím rất lớn ầm ầm tản ra Nhưng lập tức nhanh chóng được thu lại vào bên trong cơ thể Tiếp tục như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Vương Lâm lại điểm ra chỉ ư ba Cứ mỗi một đám xương màu tím kia tản ra rồi thu lại Lại khiến cho thủ ấm trên mi tâm mở đi một chút Dường như con văn thú màu tím đang dùng phương thức này để trị thương một cách nhanh chóng Trong lúc nó lui về phía sau Lông toàn thân nó dựng lên còn có thiên địa quy tắc Dường như tràn ngập bên ngoài thân thể Xuất hiện một dấu hiệu giống như toái miết tu sĩ thi triển thần thông Giờ phút này Hai con văn thú màu trắng bị vương lâm cuốn đi trong tiếng kêu thế thảm nhanh như gió tấn công tới, còn có mấy trăm con văn thú màu lam bốn phía, phát ra khí tức tương đương với tỉnh niết, bất kể sống chết xông tới gần. Bên ngoài, mấy nghìn con văn thú màu đỏ thấm lại điên cuồng vườn quanh, lông toàn thân dựng lên, nhìn chằm chằm vương lâm kêu lên kinh thiên động địa. Càng ở xa trời đất càng vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một đại dương màu đỏ vô biên vô hạn đang hướng về nơi này nhanh chóng tràn đến. Ngay trong khoảnh khắc này trên người vương lâm bỗng nhiên lói lên lam quang trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nhưng chỉ trong một tức, lam quang này ầm ầm tan vỡ, một đạo kim quang từ trong tràn ra trở thành một vận kim quang duy nhất có thể nhìn thấy trong phạm vi vạn sẵn. Văn thú bên trong vầng kim quang này giống như là bậc vương giả, ngửa mặt lên trời chuyển ra một tiếng kêu giống như là một tiếng sấm không ngừng chấn động trời đất. Đây là tiếng kêu của vương giả, là tiếng giết gào của văn thú vương. Ngay khi kim quang này xuất hiện, những văn thú màu đỏ thấm ở bên ngoài thân mình lập tức sun lên đồng loạt ngừng tấn công. Trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí hai mắt nhìn về phía kim quang kia còn lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Còn có mấy trăm con văn thú màu lam, khí thế tấn công ngay khi kim quang này xuất hiện lập tức toàn bộ dừng lại trong mắt lộ vẻ sợ sệt, nhưng cũng không dám tiến lại gần. Cho dù là hai con văn thú màu trắng kia toàn thân cũng chấn động thân mình dừng lại, vần quanh phía ngoài. Ngay cả tiếng xít gào cũng yếu đi không ít Văn thú vương màu tím đang lui về phía sau chỉ thương lại càng ngẩn ra Nhưng rất nhanh hai mắt lộ ra vẻ hung ác ngập trời Ngay khi văn thú của vương lâm kêu lên, cũng theo đó sống lên kịch liệt Hết thảy chuyện này là bởi vì khí tức văn thú của vương lâm tản ra Xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất đây dĩ nhiên không còn là cuộc chiến giữa vương lâm thân là tu sĩ và văn thú vương màu tím nữa, mà là cuộc chém giết cắn nuốt giữa hai văn thú vương. Cuộc chiến của văn thú vương tất cả văn thú đều không được tham dự, cũng không dám tham dự, không thể tham dự. Trong kế hoạch của vương lâm, việc này chính là một mắt xích quan trọng bậc nhất. Văn thú vương của vương lâm tản ra kim quang, sau khi ngửa mặt lên trời kêu lên thân mình như một tia chớp vàng, lao thẳng về phía trước, nhằm hướng văn thú vương màu tím đang trọng thương kia. Cùng lúc đó, nguyên thần của vương lâm cũng nhanh chóng tiêu tan, một lần nữa hóa thành quy tắc chi tinh, rơi lên người của văn thú. Nhưng ngay khi hạ xuống, vương lâm liền thi triển một chiêu thu phục tối hậu, định thân thuật. Nguyên thần của hắn sơ tay phải lên, hướng về phía Văn Thú Vương màu tím kia chỉ ra. Một chỉ này khiến cho trời đất âm vang, không hề có nguyên lực bay ra, nhưng từ bên trong phong tiên giới bỗng nhiên có tiên lực vô tận ầm ầm ngưng tụ lại. Sấm đồng khí của tiên giới hóa thành một chỉ định thần đầy uy lực. Một chỉ này điểm ra, Văn Thú Vương màu tím này đột nhiên toàn thân sừng lại. Hết thảy mọi hành động đã bị khóa chặt. Ngay khi thân thể của nó dừng lại, văn thú của vương lâm ngay lập tức tới gần, xúc tu khổng lồ phát ra kim quang kia ấm một tiếng đâm vào trong thân thể văn thú vương màu tím điên cuồng hút lấy. Thân thể văn thú vương màu tím sun lên, nhanh chóng héo sũ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Thậm chí ngay cả những tinh hoa do thân thể hóa thành toàn bộ cũng bị văn thú của vương lâm hấp thụ. Một tiếng kêu đầy sung sướng từ trong miệng văn thú của vương lâm truyền ra kinh thiên động địa cùng lúc đó còn có một luồng uy áp tràn ra bao phủ bốn phía. Văn thú vương mới đã sinh ra rồi. Tống lạc hải thủy trung vẫn ẩn mình ở sau tàng đá tâm thần chấn động. Cảnh tượng vừa rồi làm cho hắn có thể mở mang tầm mắt nhất là khi nguyên thần vương lâm xuất hiện tống lạc hải lập tức nhận ra đây không phải là thần thông của văn thú vương mà là một nguyên thần thực sự trên người văn thú vương nhất định là có nguyên thần của tu sĩ tống lạc hải ánh mắt lói lên nhìn chăm chăm văn thú vương tim đập thình thịch tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1239 Quy Nguyên Tùng Ánh sáng vàng nhạt từ trong cơ thể văn thú lan ra bao phủ bốn phía Dưới uy áp tràn ngập mấy nghìn văn thú ở bốn phía tận mắt chứng kiến Tân Vương sinh ra Những văn thú màu đỏ là nhóm đầu tiên phục tùng Giờ phút này thần sắc đều mang đầy sự kinh sợ truyền ra những tiếng kêu xác nhận. Về phần những văn thú màu lam kia là lộ ra ánh mắt sợ sệt, nhưng dưới uy áp của văn thú vương tràn ra cũng nhanh chóng phục tùng, xoay quanh bốn phía. Khó khăn nhất chính là hai văn thú màu trắng kia. Hai con văn thú này nhìn chằm chằm văn thú vương của vương lâm, mặc cho uy áp của văn thú vương như thế nào, thần cũng đều rất lạnh lùng. Văn thú của vương lâm hai mắt lộ ra hung quang, khẽ kêu lên một tiếng. Theo tiếng kêu này vang lên, ánh mắt của toàn bộ văn thú xung quanh ngưng tụ trên người của hai văn thú màu trắng kia, lộ ra vẻ hung ác Hai con văn thú màu trắng kia kêu lên một tiếng, trong đó con văn thú vừa mới ra chiến với văn thú của vương Lâm thân mình run lên, hai mắt sần lộ ra hồng quang diêu dịt trong thời gian ngắn liên có một luồng khí tức hủy diệt từ trong thân thể phát tán ra. Trong nháy mắt thân mình nó ầm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Sương máu tràn ra, quét ngang ra bốn phía, ngay khi việc này xảy ra, con văn thú màu trắng kia cũng chọn cách tự nổ mà chết, ầm một tiếng, biến thành màu văn khắp bốn phía. Chúng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai con văn thú màu trắng này tương đương với toái niết tu sĩ, chúng tự nổ lập, hình thành một lực xung kích điên cuồng, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang ra. Ngay khi bọn trúc tự nổ tống lạc hải ngấp sau tảng đá cũng co rụt lại Thời cơ đến rồi Sự tham lam đã bao phủ toàn bộ tâm trí hắn Nhất là chính mắt nhìn thấy trên người của văn thú vương mới sinh ra đúng là có nguyên thần của tu sĩ Hắn nghĩ đây không phải là nguyên thần của một người xuất ra ngưng tụ Mà là một người ở trong phong tiên giới này mất đi thân thể Không biết đã dùng phương pháp nào dung hợp với văn thú vương này, từ đó xuất hiện một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Loại chuyện này trong cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong suy nghĩ của hắn. Văn thú vương này có thể nói chính là một tu sĩ. Khống chế văn thú vương thì quá khó khăn, nhưng khống chế một nguyên thần tu sĩ dung hợp với văn thú vương thì không phải là quá khó. Vì thế... Hắn quyết không bỏ qua cơ hội lần này. nhưng mấy trăm con văn thú màu lam, mấy nghìn con văn thú màu đỏ kia, nhất là hai con văn thú màu trắng cũng làm cho hắn mặc dù tham niệm rất lớn, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nhưng lúc này, khi chứng kiến hai con văn thú màu trắng kia nổ tung, hình thành một lực xung kích rất mạnh quét ngang ra, Khiến cho những văn thú màu lam và màu đỏ này lui lại Đây chính là một cơ hội tuyệt vời Hắn như sống trở lại Nguyên thần này không mạnh Nhiều nhất cũng chỉ tới toái nít sơ kỳ Điều khiển nguyên thần bên trong văn thú vương này Ta có thể khống chế văn thú vương Tống lạc hải tắn răng, toàn thân lập tức phát ra tiếng ầm ầm Chỉ thấy trong phút chốc thân thể hắn ầm ầm phá tan núi đá cả người hóa thành một tia chớp ngay khi hai con văn thú màu trắng nổ tung phát ra lực xung kích lao thẳng đến văn thú vương của vương lâm hắn nắm lấy cơ hội phải nói là cực kỳ đúng lúc hiển nhiên trong khi tham niệm lớn ác lý trí cũng đã trải qua phân tích tính toán kỹ càng giờ phút này vừa mới bay ra lập tức hai tay bấm huyết Khi tức toái niết điên cuồng tuôn ra đồng thời lại có hư ảnh của Nhật Nguyệt biến ảo giữa hai tay, hắn thi triển chính là thần thông mạnh nhất. Hơn nữa hắn thân là người của tịch hồn đạo đặc điểm lớn nhất của tông phái này chính là có liên quan đến hồn đến nguyên thần. Đả thương người không đả thương thân thể mà chuyên đả thương hồn và nguyên thần. Lại thêm ngay khi thần thông của hắn tràn ra Tống Lạc Hải này đột nhiên gầm lên một tiếng Tiếng gầm này ầm ầm bên trong lại ẩn chứa một thần thông đánh vào nguyên thần Dưới tiếng gầm này, nguyên thần sẽ bị chấn động Vương Lâm đã sớm phát giác ra sự tồn tại của Tống Lạc Hải nhưng không để ý đến Giờ phút này dưới lực xung kích do văn thú màu trắng nổ tung ngay khi Tống Lạc Hải hiện thân, Quy Tắc Chi Tinh trên nguyên thần của Vương Lâm lập tức lói lên. Ngay khi đối phương lao tới, văn thú của Vương Lâm lập tức lui lại phía sau, chỉ thấy trong cơn sóng xung kích hoành hành này, thân ảnh Tống Lạc Hải như cầu vòng truy. Nhưng ngay lúc đó, Quy Tắc Chi Tinh kia xoay tròn. Khi thần thông của Tống Lạc Hải tới gần, nguyên thần vương lâm biến ảo hiện ra ánh mắt lộ vẻ châm biếm, sơ tay phải lên vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, một cơn lúc xoáy do cuồng phong hóa thành đột nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Tống Lạc Hải ầm một tiếng, va chạm với thần thông này, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Tống Lạc Hải kia lập tức sắc mặt biến thành tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi thân thể không tự chủ được lui ra phía sau mấy trường, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơn lúc xoáy của đối phương tuy uy lực không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đạo niệm ý cảnh còn có quy tắc tràn ra trong thời gian ngắn đã làm loạn tâm thần của hắn, làm cho ý cảnh suýt nữa thì tan vỡ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo cũng làm cho hắn lập tức hồn bay phách tán. Chỉ thấy nguyên thần của vương lâm nâng tay lên chỉ về phía trước Cùng lúc đó văn thú của hắn lập tức kêu lên một tiếng dài Đột nhiên tất cả văn thú ở xung quanh lập tức điên cuồng lao tới Trong nháy mắt liền chặn tất cả hướng trái phải trước sau xung quanh tống lạc hải Bao vây hắn vào sâu bên trong đàn văn thú Mấy nghìn văn thú màu đỏ, mấy trăm văn thú màu lam Bọn chúng thể hiện sức mạnh của bầy đàn Sở phút này, cho dù là Vương Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếng động âm âm không ngừng từ bên trong đàn văn thú truyền ra, còn có tiếng gào thét hoảng sợ của Tống Lạc Hải. Tống mỗ sai rồi, đạo hữu hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Tống mỗ là trưởng lão của Tịch Hồn Đảo, đạo hữu tha cho ta lần này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Thanh âm của hắn tràn đầy sự lo lắng và van xin. Thần sắc vương lâm vẫn như thương truyền ra thần niệm, văn thú vương ở dưới chân hắn lại kêu lên, nhưng đàn văn thú này còn trở nên điên cuồng hơn trước. Ngay lúc này trong bát sai tinh vực chỗ của vô cực tông, nơi này có ba tu chân tinh cực lớn đại hội được cử hành trên tu chân tinh thứ hai đã bắt đầu được nhiều ngày. Toàn bộ vô cực môn trong cuộc so tài giữa các phân tông nghìn năm mới có một lần này cực kỳ náo nhiệt, số lượng người đến rất nhiều, vô cùng đông đảo, dày đặc toàn bộ tu chân tinh này. Còn có một vài tu sĩ đại thần thông cùng với người của các tông phái được mời đến đây dự đại hội, khiến cho vô cực tông nhộn nhịp tiếng người. Thậm chí còn có một vài người tán tu cũng tụ tập ở vô cực tông để xem đại hội. Một cái đài lớn chiếm gần một nửa tu chân tinh, đây là nơi diễn ra cuộc so tài giữa các phân tông ở vô cực tông. Ở xung quanh cái đài này có vô số những bậc thang dựng lên trời, những bậc thang này là những chỗ ngồi, giờ phút này đã đầy kín toàn là tu sĩ. Trong bốn phía đông tây nam bắc, vị trí của Quy Nguyên Tông là một khu vực nhỏ bên phía phía bắc. So với những Tông Phái khác quy mô cũng phải đến trăm người Quy Nguyên Tông chỉ có chưa đến mười người Hiển nhiên là cực kỳ hiu quạnh lữ Yên phì Yên lặng ngồi ở nơi đó Chỉ còn có mấy ngày nữa Đợi sau khi cuộc so tài của những Tông Phái tầng thứ tư kết thúc Sẽ đến lượt tầng thứ năm Những người còn lại của Quy Nguyên Tông cũng rất lo lắng Ngồi ở một bên trong mắt lộ vẻ chán nản và đau đớn Như thể vận mệnh của Quy Nguyên Tôn làm thế nào cũng không thể thay đổi được. Trong người ta không được khỏi, ta về trước. lữ Yên Phỉ đứng lên, nhẹ giọng nói, rồi rời khỏi chỗ ngồi mà chủ Tôn phân cho, bất chấp khiến cho nơi này lại càng lạc lõng hiu quảnh hơn nữa. Đây chẳng phải là người mà danh tiếng xinh đẹp đã lan truyền khắp nơi, được xưng là định nhất mỹ nhân lô đỉnh trong ngũ đại tinh vực sao. Không uổng tông lần này lữ mố chuẩn bị không ít nguyên tinh, sau khi làm quy nguyên tông của ngươi phải giải tán, người sẽ trở thành người của tiên âm môn ta. Một thanh âm lẳng lơ từ xa truyền lại. Ngay sau đó, một nam tử trung niên toàn thân mặc áo lam mang theo một nụ cười ôn hòa chậm rãi từ trong đám người đi ra. Khi hắn xuất hiện, những người ở xung quanh nhận ra được thân phận của người này. Đập tức thần sắc biến đổi, vội vàng tránh ra, khiến cho cháu ngồi của Huy Nguyên Tông nhanh bóng trở nên rộng rãi, lại càng trở nên khó coi. Đám người của Huy Nguyên Tông bị ánh mắt của mọi người nhìn vào, từng người sắc mặt đều tái nhợt, trầm ngâm không nói. Tôn vân kia cắn môi dưới, dường như chảy cả máu. Nam tử trung niên kia cũng không phải đi một mình, ở phía sau hắn còn có hai lão già tóc bạc. Thần sắc lộ ra vẻ lạnh lùng ánh mắt như điện Những người nhìn thấy cũng đều tâm thần chấn động Tiên âm môn ở tầng thứ 6 Nhìn bộ dạng của người này thì chắc chắn là đệ tử lứa anh Việt của tôn chủ Tiên âm môn đã liên tục nhiều lần đứng hàng thứ nhất trong tầng thứ 6 của tinh vực được chủ tông rất coi trọng Nghe đồn tại đại hội các tông phái cuối cùng của tầng tinh vực thứ 8 lần này trong ba người thuộc chỉ tiêu của vô cực tông ta thì có một người đến từ tiên âm môn này. Nhất là lữ anh kiệt này nghe nói phương pháp tu luyện của hắn cực kỳ áp độc thông thường cần rất nhiều lô đỉnh. Người bị hắn để ý cho dù là tu vi cao thâm dường như cũng không thể chạy thoát. Lời đồn liên quan đến lữ anh kiệt này có rất nhiều ta còn nghe nói người này cùng với lữ trưởng lão của vô cực tông ta còn có một chút liên hệ về huyết mạch. tu vi của lữ trưởng lão đã đạt tới toái niết đại viên mãn, có hắn đứng đằng sau, khó trách lữ anh kiệt này lại phách lối như vậy. lữ yên phỉ dừng lại, ánh mắt lộ hàn quang, xoay người nhìn về phía nam từ mặt áo lam đang đi tới. Nam từ áo lam này tướng Mạo cũng có chút Anh Tuấn còn có một khí thế oai hùng Quy Nguyên Tông vẫn còn chưa giải tán Và cũng sẽ không giải tán Thanh âm của Lữ Yên Phỉ bình tĩnh Sau khi nói xong Xoay người định rời khỏi Lữ Anh Kiệt kia mỉm cười Nhẹ giọng nói Lữ Đảo Hữu chớ trách Về chuyện Lô đỉnh Lữ Mỗ cũng chỉ nghe người ta nói Nếu có Mạo Phạm Xin chớ có để ý chẳng qua tại hạ cũng là hảo tâm nếu uy nguyên tông phải giải tán lữ cô nương cũng có một chỗ tốt để tới chưa nói uy nguyên tông sẽ không giải tán cho dù có thật sự giải tán thì tử đạo tông ta cũng sẽ tiếp nhận toàn bộ người của uy nguyên tông tiếng nói lạnh lùng như băng truyền đến từ một hướng khác có một nam tử mặc áo tím từ từ đi tới sau khi hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lữ anh kiệt một cái, nhìn về phía lữ yên phỉ ôm quyền cực kỳ khách khí nói: lô bố tham chiến lữ đảo hữu, lữ yên phỉ ngẩn ra, lữ đảo hữu chớ suy nghĩ nhiều, lô bố cùng với lữ huyên tuy mới gặp mặt một lần, nhưng một đêm luận đạo cũng là cả đời khó quên. việc của quy nguyên Tông, nếu hắn trở về, đừng nói là sẽ không giải tán mà ngay cả trở thành phân tôn đệ nhất cũng không phải là không có khả năng. thần sắc lô vân tử lộ ra vẻ cảm khái và hồi tưởng. thì gia lô đạo hữu cũng để ý đến uy nguyên tôn rồi, chẳng lẽ lại muốn cùng với tại hạ tranh đoạt một phen? chỉ là không biết lữ huyên mà người nói kia, không biết là đang ở đâu, chẳng lẽ là nói ta hay sao? lữ anh Kiệt kia mỉm cười, nhìn không ra hỉ nộ. Mặc dù lời nói vẫn nhẹ nhàng như mây Câm mồm Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng đáng nhắc tới hai chữ lứ huyên Nếu hắn tới đây xếp chết ngươi cũng chỉ như bóp chết một con kiến Lô Vân tử cao mày quát lên không một chút khách khí